vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi ba chương hai trăm mười hai bốn phương tám hướng kết hợp mười hai thiên hạ nhất thống thiên thu vạn đại trầm thương sinh hóa thành kim ô điểu vây quanh vô danh chun lớn phi hành nhìn thấy cách này vô danh chun lớn bộ dáng trầm thương sinh quả nhiên là càng xem càng ra thích luôn có một loại không nói được cảm giác dường như cách này chun lớn chính là ta trầm thương sinh bay đến chun lớn phía trên Chuông lớn phía trên thâm thúy bát ngát chất chứa nhật nguyệt tinh trong đó tựa hồ cũng có long ngâm phượng minh. trầm thương sinh chuyển động con mắt màu vàng ấm. Từ trên nhìn xuống lấy chuông lớn chuông lớn trên người phù văn. Tại trầm thương sinh trong mắt. Tạo thành sơn mạch. Sông ngòi. Cây cỏ cái này cùng sơn hà đồ. Cực kỳ tương tự a một cái chuông lớn. Phía trên khắc. Chính là một ngọn núi sông nhìn đến đây trầm thương sinh đối với chun lớn hứng thú càng lớn quả nhiên là một cách chun tốt a thế nhưng là cái độ chơi này cũng quá lớn a đoán chừng một vạn cái ta cũng mang không nổi trầm thương sinh tuy nhiên mắt ao ước thế nhưng là đối mặt lớn như thế chung cũng là bất lực tại trầm thương sinh vừa mới rơi vào vô danh chun lớn đỉnh mới thời điểm cái này vô danh chun lớn bỗng nhiên nhất động cái này nhất động chung quanh sơn mạch phá nát hóa thành hạt bụi thái dương hỏa như là phong bạo cuốn tới cái này trầm thương sinh gặp này vội vàng đập cánh rời xa làm hắn quay đầu nhìn lên chiếc kia vô danh chun lớn đang chậm rãi biến thành hư ảnh trong vòng mấy cái hít thở trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ nguyên lai khẩu này chun lớn không phải vật thật a trầm thương sinh mới hiểu được khẩu này vô danh chun lớn không phải vật thật chỉ là một cái bóng mờ a trầm thương sinh nhìn thấy cái kia chung lớn biến mất địa phương lại có một nói điểm sáng màu vàng ấm đó là cái gì trầm thương sinh xoay người lần nữa bay tới cái kia quang điện trước mặt hồn quy lai hề thiên địa chuyển ra một thanh âm tiến vào trầm thương sinh trong tay tiếp theo cái kia điểm sáng màu vàng ấm trực tiếp chui vào đến trầm thương sinh mi tâm phúc tại ánh sáng tiến vào trầm thương sinh mi tâm về sau trầm thương sinh trực tiếp biến trở về thân người giáng xuống một miệng lớn kim sắc máu phun ra chuyện gì xảy ra vạn trượng không trung bất chi giác rớt xuống mà lại chính mình còn giống như không có sự tình chỉ là thể nội đại nhật kim ô pháp tại điên cuồng vận chuyển đồng thời cái kia điểm sáng màu vàng ấm du đãng tại trầm thương sinh kinh mạch bên trong Chân long khí yêu nguyên ngạo thế vô song. Càng không ngừng tại trầm thương sinh thể nổi bạo loạn lấy. Tại đại nhật kim ô pháp vận chuyển dưới. Ánh sáng dần dần dung nhập vào đại nhật kim ô pháp bên trong. Trầm thương sinh gặp này. Ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một hít một thở toàn bộ đều là thái dương hỏa. Trên thái dương, lâm vào yên tĩnh. Chỉ có trầm thương sinh ở nơi đó ngồi đấy, không nhúc nhích thương hải tang điền chỉ trong nháy mắt làm trầm thương sinh mở mắt thời điểm trầm thương sinh con người. tràn ngập kim sắc đôi mắt tạo thành đại dương màu vàng ấm liên tiếp tóc đều biến thành kim sắc thế mà đúng lúc này trầm thương sinh thể nổi chân long khí không tại bạo loạn mà chính là tự động tại thanh lý một ít gì đó a trầm thương sinh chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình như là ngàn đao bầm thây đồng dạng Chân long khí trầm thương sinh trong mắt, lộ ra một tia phấn hận. Cái này đáng chết chân long khí, tại phá tư hắn vừa mới hấp thu thái dương chân hỏa chuyển hóa thái dương chân khí. Chỉ có thể lâm thời dùng không thể làm vì chính mình chủ mạch chân khí trầm thương sinh nhìn xem cái kia tàn phá bừa bãi chân long khí. Giống như minh bạch. Chính mình vừa mới có thể dùng thái dương hỏa chuyển hóa chân khí là bởi vì không phải là chủ mạch chân khí. Chính mình chủ mạch chân khí Chỉ có thể là chân long khí cách này cũng quá bá đạo A trầm thương sinh minh bạch về sau Lộ ra cười khổ Chân long khí cách đồ chơi này chính mình còn không thể tùy tiện vận dụng Nếu là đại quy mô vận dụng Cái mạng nhỏ của mình khó giữ được Thế nhưng là hắn chân khí của hắn Lại không thể là chủ mạch chân khí Chỉ có thể trở thành phụ trợ chân khí Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Cách này thái dương chân hỏa chuyển hóa thái dương chân khí đã đầy đủ bá đạo. Tại ngươi nơi này, cũng muốn quý đầu xưng thần thương hải tang điền. Liền hỏi ngươi, bá đạo không nhưng liền bá đạo như vậy tồn tại. Tại chân long khí trước mặt, cũng muốn quý đầu xưng thần nhưng. Làm trầm thương sinh đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Trên người kim sắc hoàn toàn rút đi, ánh mắt lần nữa khôi phục màu trắng đen, tóc cũng thay đổi trở về màu đen. Đây là trầm thương sinh phát hiện chính mình đại nhật kim ô pháp, không có. Mà xuất hiện mặt khác một phần kinh văn. Đại nhật kim ô pháp tiến giai bản trầm thương sinh nhìn xem mới sinh ra kinh văn. Rốt cuộc minh bạch. Cái kia ánh sáng là cái gì? Cái kia vô danh chung lớn bên trong kinh văn hoặc là nói. Nó đang tìm kiếm truyền nhân trầm thương sinh trong đầu Một phần kinh văn xuất hiện Kinh văn trang đầu Vài cái chữ to lộ ra cổ lão bá đạo đông hoàng trầm thương sinh nhìn thấy cái kia vài cái chữ to Ngẩn ra một chút Ta tại giang hồ được xưng trầm đông hoàng Xem ra còn thật phù hợp ta mà trầm thương sinh cười nói Sau đó đem kinh văn tên nói ra Đông hoàng thái nhất kinh chỉ bất quá cái này thái nhất là cái gì đông hoàng thái tử mới đúng chứ trầm thương sinh tự mình treo chọc thần thoại trôn vùi. Chỉ ở trong truyền thuyết. Lưu lại truyền thuyết. Chỉ có đôi câu vài lời. Thế nhân chỉ coi là người kể chuyện nói bừa. Thế giới lớn như vậy. Ai cũng không biết trên thế giới có cái gì vượt quá tưởng tượng đồ vật. Cái này một hàng. Nếu là có người cùng trầm thương sinh nói một tòa mổ bên trong tồn tại một phiến thiên địa, Trầm Thương Sinh không có khả năng tin tưởng, bây giờ chính mình tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ thần thoại thời đại là thật, nếu không phải những vật này giải thích như thế nào Trầm Thương Sinh đang chuẩn bị ra mặt trời thời điểm, bỗng nhiên một cỗ mê muội cảm giác truyền đến, Trầm Thương Sinh lập tức hôn mê đi, a phòng cung Nhàn phi điện tử hoán cảnh nhìn xem trong quan tài kiếng nữ tử. Liên tiếp lui về phía sau trong quan tài kiếng. Khổng tước công chúa chậm rãi đẩy ra nắp quan tài. Đứng lên. Khổng tước công chúa một thân lâu lan khổng tước phục. Trên trán Thì là bó tinh đáy. Trên đầu. Mang theo lâu lan cổ quốc đặc hữu nhãn linh. Khổng tước công chúa hướng về từ hoán cảnh đi đến. Đi vào từ hoán cảnh trước mặt. Khổng tước công chúa cười một tiếng. Thiên địa thất sắc ngươi đã đến từ hoán cảnh mở to hai mắt. Khổng tước công chúa nói ra, ta chở ngươi hai năm từ hoán cảnh. Một cái từ trong quan tài khiến bỏ ra tới người nói chở ngươi. Ngươi sợ không bắt đầu đi khổng tước công chúa nói xong. Cả người hóa thành điểm điểm kinh quang, dung nhập vào từ hoán cảnh thể nội. Từ hoán cảnh gặp này. Tình huống như thế nào đây là a phòng cung chấn động lên từ hoán cảnh vội vàng hướng về bên ngoài chạy làm từ hoán cảnh chạy đến a phòng cung trung ương thời điểm vô luận từ hoán cảnh chạy thế nào đều không thể di động a phòng cung bốn phương tám hướng tám cái phương vị ầm ầm vậy mà xuất hiện mười hai đạo kim quang bốn phương tám hướng xuất hiện mười hai đạo kim nhân từ hoán cảnh nhìn thấy những cái kia cây khô nảy mầm Bông hoa mở ra sau đó chính là lá xanh biến đến khô héo trên trời bắt đầu tuyết bay. Tứ quý thay phiên một mùa ba tháng. Tứ quý, mười hai tháng sắc trời biến thành đen, sau đó mặt trời mọc. Một ngày thập nhị thời thần những thứ này tại từ hoán cảnh trong chớp mắt đột nhiên biến ảo. Ta rốt cuộc biết từ hoán cảnh nhớ đến hình ảnh kia bên trong liền có cái này mười hai đạo kim nhân. Bốn phương tám hướng. Kết hợp 12 một năm tứ quý Một mùa 3 tháng Cũng là 12 Một ngày cũng là 12 canh giờ hắn trú tạo 12 đạo kim nhân Chính là muốn chấn áp đại địa Thiên hạ nhất thống Thiên thu vạn đại các vị bạn đọc cũng biết Tác giả là muốn viết tần hoàng Tần hoàng cái này một bộ phận Tác giả sẽ chỉ đem hắn thần hóa Sẽ không cải biến bất luận cái gì đại tần Hàm dương Vạn lý trường thành. hắc long kỳ những vật này. Chúng ta không thể thay đổi. Bởi vì bọn họ. Là chúng ta yêu thích đại tần trọng yếu nguyên nhân. Tác giả dù cho thần hóa. Cũng sẽ không thay đổi những vật này. Thập nhị kim nhân vấn đề. Cái này có minh xác ghi chép Kim nhân cũng gọi đồng nhân còn vì sao. Người bai đu một chút vàng tại cổ đại sưng hô liền biết. Tần hoàng vì sao muốn chú tạo 12 cái. Mà không phải còn lại con số Bốn phương tám hướng đại biểu là đại địa Con số vừa vặn là 12 đại biểu chấn áp đại địa Một ngày 12 canh giờ Một năm tháng 12 Đại biểu đại tần thiên thu vạn đại đồng giảng Địa chi bên trong cũng là 12 số Những nguyên nhân này Mới khiến cho tần hoàng vì cái gì chú tạo thập nhị kim nhân Đương nhiên đây là đại biểu ý nghĩa Về căn bản ý nghĩa vẫn là tần hoàng vì vững chắc sự thống trị của mình đoạt lại thiên hạ chi binh binh khí. Đại tần cách này một bộ phận. Tác giả tuy nhiên thần hóa. Nhưng là bỏ đi thần hóa. Ngươi cầm lấy đi cùng ngươi lịch sử lão sư đối phun. Không có một chút vấn đề. Nếu là sai. Tác giả đầu chó cho ngươi không khác. Tác giả thích nhất cũng là đại tần liên quan tới đại tần vấn đề gì đều có thể đến nhắn lại tác giả sẽ dùng đầu chó miệng đối với miệng của ngươi kể cho ngươi ha ha ha nói lên đại tần tác giả lời nói liền nhiều có thể lướt qua vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi ba chương hai trăm mười ba đại hạ mười hai chỗ từ hoán cảnh nhìn xem a phòng cung biến hóa mười hai đạo kim nhân từ lòng đất sông ra ầm ầm thanh âm bên tai không dứt a phòng cung đang chấn động tại mười hai đạo kim nhân hoàn toàn lộ ra phía trên bỗng nhiên thập nhị kim nhân hướng về từ hoán cảnh nửa dưới gối quỳ kim qua thuấn bài mười hai đạo kim nhân không có một đạo là giống nhau phục sức các tục phục sức tại mười hai đạo trên người kim nhân mặt lấy cũng không phải là từ hoán cảnh tại trong tấm hình nhìn thấy như thế toàn bộ đều là cái kia hoàng triều ăn mặc cái này a phòng cung là vị kia đế vương kiến tạo Làm sao có thể nhường tục khác vàng người thủ hộ tại từ hoán cảnh nghi ngờ thời điểm Một tiếng trung vang Từ hoán cảnh như thể hồ quán đính đồng dạng Ánh mắt đột nhiên sáng lên trầm thương sinh nói qua Triều đình cùng thế ra Tông môn thánh địa khác nhau lớn nhất là Triều đình như hải vực đồng dạng Có thể hải nạp bách xuyên thiên hạ các tục Triều đình đều có thể thu nạp Điểm này là thế gia cùng tông môn thánh địa bọn họ không làm được. Cái này 12 đạo trên người kim nhân phục sức, cũng là cái kia hoàng triều thống trị các tộc đại biểu thập nhị kim nhân. Quỳ sát tại từ hoán cảnh trước mặt. Đột nhiên, 12 đạo kim nhân vậy mà phát ra tiếng, "Chúng ta nguyện sinh tử hiệu chung." Còn không có đợi đến 12 đạo kim nhân nói xong, chỉ thấy a phòng cung bên trong hiện ra đại lượng bạch quang. Từ hoán cảnh nhẹ nhàng che mắt, đợi đến bạch quang tan hết, từ hoán cảnh lấy ra che mắt tay. Lúc này, trước mặt của nàng, xuất hiện một vị thân mang bạch bào nam tử. Nam tử kia nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, hiện tại còn không phải lúc nói xong. Nam tử tay áo vung lên. Bạch quang chỗ qua, a phòng cung hết thảy, lại khôi phục nguyên giảng, mười hai đạo kim nhân lần nữa ngủ say lòng đất. Từ Hoán Cảnh nhìn xem hết thảy chung quanh, phút chốc mà biến. "Ngươi là ai?" Từ Hoán Cảnh lui về phía sau hai bước, đồng thời chân khí trong bóng tối vận chuyển. Tòa cung điện này, Từ Hoán Cảnh thế nhưng là biết, là trong tấm hình cái vị kia đế vương cho a phòng nữ kiến tạo. "Ngươi không có phận sự." Thế nhưng là không có tư cách tiến đến. Bạch Bảo nam tử, mặt như ôn ngọc, từ trên mặt hắn, nhìn không ra chút nào tuổi tác. Mái tóc dài màu đen như thác nước đồng dạng tản mát ở trên lưng Bạch bào nam tử phất phất tay trực tiếp áp chế lại từ hoán cảnh chân khí Khủng bố như vậy từ hoán cảnh nhìn thấy bạch bào nam tử như thế nhẹ nhõm Nói ra, ngươi đến cùng là ai cái kia bạch bào nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng Chúng sinh điên đảo như lai hoa nở ta gọi lý niêm hoa lý niêm hoa cười nói Lý niêm hoa tử hoán cảnh không cần nghĩ. Chính mình căn bản cũng không có nghe nói qua dạng này người. Ngươi vào bằng cách nào Lý niêm hoa cười nói. Ta sao Lý niêm hoa nói ra. Cái này đều là không quan trọng. Ngươi bây giờ muốn làm chính là đem khổng tước công chúa tàn linh hấp thu. Lý niêm hoa nói ra. Sau đó. Lý niêm hoa ngón tay làm niêm hoa hình. A phòng cung bên trong. Từng đạo từng đạo chân khí tràn vào đến từ hoán cảnh trong thân thể. Sau nửa canh giờ, Lý Niêm Hoa phủi tay. Xong từ hoán cảnh kinh ngạc nhìn Lý Niêm Hoa. Trong cơ thể nàng quả phượng đồ lại có phá cảnh dấu hiệu Lý Niêm Hoa tựa hồ biết từ hoán cảnh đang suy nghĩ gì. Cười nói, ngươi không cần suy nghĩ, không có ngồi lên vị trí kia. Người kiếp này đều khó có khả năng lần nữa đột phá cái gì hắn biết ta tu luyện công pháp võ học từ hoán cảnh kiên kỷ nhìn xem Lý Niêm Hoa Tuy nhiên nhìn qua ôn hòa nhưng mà ai biết một người như vậy muốn làm gì Lý Niêm Hoa nói ra Tốt ngươi bây giờ ra ngoài đi Về phần khổng tước công chúa Nàng đã chết Còn lại Vẫn là không muốn nhớ kỹ tương đối tốt từ hoán cảnh nghe được Lý Niêm Hoa Lời này của ngươi có ý tứ gì từ hoán cảnh cảm giác có điểm gì là lạ Lý Niêm Hoa nói ra U Vinh Quy Quy Mơ Cũng là chữ trên mặt ý tứ Ngươi chỉ cần biết Khổng tước công chúa đã chết nói xong Lý Niêm Hoa đưa tay tìm tòi Một bộ khổng tước công chúa thi thể xuất hiện tại từ hoán cảnh trước mặt Thi thể đang mục nát Có thể xác nhận đến chỉ có trên thi thể y phục. Người đem cố thi thể này mang ra đi là được rồi. Nói xong. Lý Niêm Hoa hướng về từ hoán cảnh cách chán một chút. Trời chuyển đổi từ hoán cảnh trực tiếp xuất hiện tại Thái Dương mộ bên ngoài A Phòng Cung bên trong. Lý Niêm Hoa yêu nguyên đứng ở nơi đó. Người muốn chết sao A Phòng Cung bên trong một đạo giống như thiên âm vang vọng ra. Ngươi đều luôn hồi đã không biết bao nhiêu lần còn ở nơi này lý niêm hoa trực tiếp ngồi tại trên một tảng đá. Chấm chính là thiên cổ đế vương. Luôn hồi há có thể ước thúc chấm như có lần sau. Dám tiếp xúc nhàn phi. Chấm tất sát ngươi lý niêm hoa vội vàng khoát tay. Đừng. Ta cũng không có đụng phải nàng hừ. Chấm chi mưu tính. Đã bắt đầu. Ngươi nếu là không muốn vào triều làm quan. Tu vi của ngươi. Chấm mượn dùng một chút lý niêm hoa vẻ mặt đau khổ. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Theo thanh âm rơi xuống. A phòng cung đại môn chậm rãi đóng lại. Hết thầy trước mắt hóa thành hư vô. Dường như nơi này không có cái gì xuất hiện qua đồng dạng. Thái dương mổ bên ngoài. trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh gần như đồng thời đi ra. Từ hoán cảnh phía sau. Cóng cố thi thể kia thái dương mổ thì là âm vang tiêu tán ta đi thời điểm chỉ có cố thi thể này ngươi xem một chút có phải hay không khổng tước công chúa từ hoán cảnh đi vào khổng tước vương từ trước mặt nói ra trầm thương sinh nhìn thoáng qua từ hoán cảnh chẳng lẽ từ hoán cảnh không có gặp phải chuyện như vậy sao lúc này trầm thương sinh đã khôi phục nguyên bản bộ dáng bất quá trầm thương sinh lấy được chỗ tốt thế nhưng là không ít Khổng tước vương tử nhìn thấy cố thi thể kia Trên thi thể y phục chính là khổng tước công chúa y phục Đây là phổ vương cho ta tỉ tỉ ngọc bội khổng tước vương tử bi thương nhìn xem thi thể Nhất thời gào khóc thái dương mộ biến mất Giống như bọn họ cũng không biết trầm thương sinh nhìn xem mọi người Dường như trong mắt bọn họ Chưa từng có cái gì thái dương mộ Đại ca Ta đi trước một bước Ta muốn mang theo tỉ tỉ Về vương thành khổng tước vương tử đi đến trầm thương sinh trước mặt. Nói ra. nén bi thương trầm thương sinh xem quen rồi sinh tử biệt ly. Điểm này đối với trầm thương sinh tới nói quá tầm thường. Hắn chỉ có thể nói hai chữ này. Đại hạ Hoàng triều Trưởng Yên Sơn. Địa cung chỗ sâu, dung nham phun trào toàn bộ địa cung bị chiếu rọi màu đỏ bừng. Lão đầu đừng tốn sức trung ương trên chỗ đá. Hát bào che thân người, cười nhạo nói. Hiện tại, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu nơi đây địa cung mặt khác một chỗ. Thủ cốc, bản tướng giúp ngươi một tay một nửa thạch tượng, một nửa vì người. Bỗng nhiên mở miệng. Thủ cốc ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Đa tả mông tướng quân Linh Sơn. Đại lôi âm từ lòng đất. Địa cung ha ha. Con lừa chọc. Các ngươi sắp không chịu nổi a thật sao bốn cái phương vị. Bốn vị Phật Đà Phía dưới Thì là vô tận thạch tượng Phật Đà Chúng ta giúp ngươi phía dưới thạch tượng Đột nhiên hiện ra sát ý vô tận Trấn áp kim nhân Đại Hoang Sơn Trăm vạn người ở tại chỗ sâu Càng không ngừng thay phiên lấy Tại Hồng Hà bên trong luyện thân Hoang Ngân nắm lấy cốt kích Càng không ngừng diễn luyện lấy Đại Hoang Sơn sâu trong lòng đất Đồng dạng có một tòa địa cung Địa cung bên trong Kim nhân đột nhiên Mở mắt không biết tốt xấu kim nhân quanh thân Tràn ngập vô số kim quang Kim quang đổn xuống lòng đất Bốn phương tám hướng tản ra ra Đại hạ mười hai chỗ Trong đó Mười một chỗ tiếp thu được kim quang này Chấn áp vô địch trí tôn thái tử ra hai mươi ba chương hai trăm mười bốn Đại địa huyền hoàng mẫu ngọc cầu nguyệt Phiếu tây vực Lâu lan cổ quốc hồng tước vương thành Mặt trời mới lên Kim sắc quang mang, đem khổng tước vương thành bao phủ. Vốn nên phi thường náo nhiệt khổng tước vương thành. Lúc này toàn thành yên tĩnh. Vương đảo hai bên. Đứng đầy lâu lan cổ quốc bách tính, dân chúng trên mặt, lộ ra bi thương. Rốt cuộc. Có người nhìn không được. Bịt liên tiếp. Vô số bách tính. Hướng về vương cung quỳ xuống bờ vai của bọn hắn chỗ. Cột màu trắng làm mang. Khổng tước công chúa. Lên đường bình an à lão thiên Tại sao muốn cướp đi công chúa của chúng ta à nàng thế nhưng là mặt trời nữ nhi à dân chúng gào khóc Từ trầm thương sinh bọn họ từ thái dương mộ bên trong sau khi đi ra Từ hoán cảnh mang theo lý niêm hoa cho nàng cái kia một cố thi thể Từ hoán cảnh cho rằng cố thi thể kia cũng là khổng tước công chúa Đối với thái dương mộ không có gì ngoài trầm thương sinh bên ngoài lại cũng không có người có chút ký ức Mà Thái Dương một tại khổng tước hà sông miệng chỗ. Mọi người coi là khổng tước công chúa thi thể là tại khổng tước hà đáy sông tìm tới. Đồng dạng, khổng tước công chúa thi thể không có bị nước ngâm phao qua dấu vết. Cách này để bọn hắn coi là, là mẫu thân sông khổng tước hà đem khổng tước công chúa thi thể giữ. Vương cung đại điện. Toàn bộ vương cung treo đầy cờ trắng lão lâu lan vương ngồi tại trên vương vị trên mặt không có chút nào biểu lộ khổng tước vương tử chính đang an ủi lão vương phi trầm thương sinh cùng tử hoán cảnh tại ngồi phía dưới không nói gì ai rốt cục lâu lan vương thật sâu thở dài một hơi trầm thái tử ngươi tin tưởng người này có vận mệnh sao lâu lan vương nhìn về phía trầm thương sinh hỏi trầm thương sinh để xuống chén trà nhẹ nhàng nói ra Lâu Lan Vương chú ý thân thể. Như là trước kia ai cùng Trầm Thương Sinh nói luôn hồi, vận mệnh, Trầm Thương Sinh là khẳng định không tin, nhưng là tại Thái Dương Mộ hết thảy, người khác không nhớ rõ Thái Dương Mộ, thế nhưng là Trầm Thương Sinh ở trong đó có được đồ vật, lại là chân chân thực thực tồn tại. Hiện tại, luôn hồi, vận mệnh, Trầm Thương Sinh là thật tin. Ai nhìn thấy trầm thương sinh trả lời như vậy Lâu lan vương biết trầm thương sinh khẳng định không tin Cái này cũng không thể trách hắn Thứ này thật sự là quá mức mờ mịt Tại bản vương nữ nhi Khổng tức công chúa ra đời thời điểm Có người tới vương cung đối bản vương nói Nữ nhi của ta là luân hồi linh thể 36 năm sau Tự con nó chủ thể đến Linh thể quý vị Lâu Lan Vương nhìn xem Từ Hoán Cảnh nói ra. Từ Hoán Cảnh nhìn thấy Lâu Lan Vương ánh mắt hơi nhíu mày một cái, nói ra, Lâu Lan Vương lời này là có ý gì đối với Thái Dương Mộ Sự Tỉnh? Từ Hoán Cảnh đã sớm không nhớ rõ. Từ Hoán Cảnh tư duy bên trong, Khổng Tước công chúa là nàng từ Khổng Tước Hà ngọn nguồn tìm tới. Bên cạnh Trầm Thương Sinh nghe, được Lâu Lan Vương Trong lòng giật mình. Hiện tại trầm thương sinh ánh mắt cũng không phải phàm phu tục tử đồng dạng. Ngươi nói. Có thể hóa thành kim ô điểu. Tiến vào mặt trời trầm thương sinh. Hiện tại vẫn là phàm phu tục tử sao từ hoán cảnh chẳng lẽ không có đi vào sao lúc đó. Trầm thương sinh bởi vì vì bạch sắc hỏa diễm nguyên nhân. Không quay đầu nhìn. Tại chính mình đằng sau phải chăng có người tiến vào thái dương mộ Linh thể chủ thể Lâu Lan Vương xấu hổ cười một tiếng Nói ra Là bản vương nói sai Bất quá Lớn nhất khiến bản vương kinh ngạc chính là Năm nay Bản vương không tước công chúa Đúng lúc 36 xem ra Lâu Lan Vương là gặp phải kỳ nhân trầm thương sinh chỉ có thể nói như thế Đúng vậy a Lâu Lan Vương thật giải than ra một hơi Người kia vô duyên vô cớ xuất hiện Sau khi nói xong Tại bản vương ngây người ở giữa liền lại biến mất bản vương phái ra vô số người Cũng không có tìm được liên quan tới người kia mảy may tung tích Trầm thương sinh nhẹ gật đầu Thật sự là thiên hạ to lớn Không thiếu cách lạ bây giờ bản vương cũng già rồi Lâu lan vương nhìn về phía trầm thương sinh Không biết trầm thái tử Có thể hay không vì bản vương làm một việc Đương nhiên bản vương tất nhiên đưa lên nhường trầm thái tử hài lòng thủ lao trầm thương sinh bưng chén trà cười nói lâu lan vương là muốn thanh lý một số người a lâu lan vương cười khổ nói vẫn là trầm thái tử nhìn đến chuẩn bản vương đắc xa thế nhưng là vương tử tuy nhiên cũng được cho thiên tư thông minh cùng trầm thái tử so sánh vậy liền chinh lệch nhiều lắm Bản vương mấy cái vương để tâm tư quá nặng đi Cho nên Lâu lan vương hy vọng nhìn xem trầm thương sinh Trầm thương sinh uống chén trà bên trong nước trà Nói ra như vậy Lâu lan vương có thể đem bản cung thủ lao lấy ra Lâu lan vương Lúc này Có thì vệ đến báo đại vương Nhị thân vương hôm qua trong phủ uống rượu sặc chết Còn chưa đợi lâu lan vương kịp phản ứng lại có một vị thị vệ đến báo. Đại vương, Tam thân vương hôm qua ban đêm chết đối nhà sĩ Lâu Lan vương phất phất tay. Ha ha, bản vương quả nhiên là già rồi, Lâu Lan vương chống oải trưởng. Lâu Lan vương mở ra trên bàn hộp gỗ. Trầm thái tử, đây là bản vương chuẩn bị cho ngươi, cũng là năm đó người kia lưu lại. Ngươi xem một chút, có thích hay không? Trầm Thương Sinh nghe được người kia lưu lại nhất thời hứng thú cực lớn đi lên phía trước làm trầm thương sinh nhìn thấy cái kia trong hộp gỗ đồ vật thời điểm hốc mắt đột nhiên tăng lớn đại địa huyền hoàng mẫu ngọc trong hộp gỗ yên tĩnh nằm một khối tàn ra thổ hoàng sắc ngọc trầm thương sinh bản thân tự nhiên không biết thế nhưng là làm hắn nhìn thấy thời điểm trầm thương sinh cũng là biết tên của nó đông hoàng thái nhất kinh bên trong Để cập tới cái kia liền đa tả lâu lan vương trầm thương sinh vội vàng đắp lên cái nắp. Ôm vào trong ngực. Hắn tuy nhiên không biết ngọc này là dùng tới làm gì. Nhưng là. Đông hoàng thái nhất kinh bên trong nâng lên. Có thể đơn giản xem ra trầm thái tử rất hài lòng lâu lan vương cười nói. Như vậy. Sau 9 ngày. Con ta đều sẽ trèo lên vương vị. Đến lúc đó còn mời trầm thái tử xem lễ hiện tại. Bản vương liền không lưu trầm thái tử Bản vương nữ nhi Hôm nay hạ táng trầm thương sinh nhẹ gật đầu Nói ra Sau 9 ngày Bản cung nhất định đến làm phiền vương cung điện bên ngoài Từ hoán cảnh nhìn xem trầm thương sinh Hỏi Hai người kia Là ngươi ngươi phái người giết trầm thương sinh ôm lấy hộp gỗ Nói ra Lâu lan vương đây là không muốn trên lưng giết để danh tiếng Nhưng lại lo lắng cho mình sau khi đi Để để của mình Sẽ sao đồng chính mình nhi tử vương vị Từ hoán cảnh lắc đầu cười khổ Thật đúng là vô tình á trầm thương sinh thấp giọng nói Vô tình sao tây vực trên một ngọn núi cao Sơn phong phi điều khổ sở Bóng loáng như bích Lúc này trên đỉnh núi ngồi đấy một cái bạch y nhân Bạch y nhân trong tay cầm lấy một cái hổ lô Ừm Ưng bạch y nhân ngẩng đầu lên, rót hai cái, xoay đầu lại, mây trắng từ khuôn mặt của hắn thổi qua, giống như điêu luyện sắc sảo, không có chút nào dấu vết tháng năm, trắng nõn như trẻ sơ sinh. Chỉ là ánh mắt kia, tang thương. Cổ lão lấy được sao bạch y nhân trong tay, chơi lấy mấy cái cục đá. Lý Niêm Hoa chính là từ hoán cảnh tại a phòng cung bên trong gặp phải cái kia người áo trắng vung tay lên. Tứ quý đình chỉ cực kỳ khủng bố bên trong thiên địa, thế giới bao la, cũng chỉ có hai khối. Ta đối với ngươi cũng không bạc a Bạch Y Nhân nói một mình. Sau đó, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc. Nhan sắc cùng trầm thương sinh trong tay khối kia giống như đúc. Bất quá, Bạch Y Nhân trong tay khối ngọc này đã có bộ dáng. Cửu Long cùng Châu chỉ có hai khối a Bạch Y Nhân có chút đau lòng nói ra mà tại bạch y nhân đem trong tay mình cái này một khối bỏ vào trong ngực thời điểm khối ngọc này dưới đáy vậy mà khắc lấy tám chữ to thủ mệnh vu thiên ký thọ vĩnh xương vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi ba chương hai trăm mười lăm vượt qua chín mươi triệu đành phải cười một tiếng đông vực đại hạ hoàng triều trên ghinh thành thượng thư phòng trầm vô địch một thân rõ ràng áo bào màu vàng ngồi ở chỗ đó nhìn xem tấu chương phía dưới vị trí ngồi đấy tướng ra tả bất thiện cùng chuyển luôn vương tiếp hồn tống đế vương dư thử sinh vẫn là cái kia mười hai cái địa phương trầm vô địch để xuống tấu chương ngụy thích trung đi vào trầm vô địch sau lưng vì trầm vô địch xoa xoa vai tả bất thiện nhẹ gật đầu nói ra cái này mười hai cái địa phương có đồ vật gì chúng ta đến bây giờ không biết từ xưa đến nay cách này mười hai cách địa phương không phải có cao nhân chấn thủ chính là chắc chắn phải chết cấm địa trầm vô địch nghe vậy cười khổ lắc đầu tại sự thống trị của mình chi địa vậy mà vẫn tồn tại chính mình không cách nào đưa tay địa phương chuyển luân vương tiết hồn nói ra mười hai địa phương bên trong một cách địa phương năm đó tuổi nhỏ thái tử đi vào qua về phần gặp được cái gì Thái tử cũng vì nói qua, giống như Thái tử đi vào ký ức, toàn bộ không có một dạng, hoàn toàn chính xác. Tống đế vương dư thử sinh nhẹ gật đầu. Thái tử rất nhiều thần thông, chỉ sợ sẽ là đến từ những thứ này cấm địa. Trầm Vu địch nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên biết, Trầm Thương sinh ngoại trừ quân Lâm Thiên Hạ chân Long đồ là Trầm gia có, còn lại thủ đoạn, nhưng đều không phải là Trầm gia. Dù sao đều tại cấm địa. Cho dù là long trời lở đất cũng tác động đến không đến bách tính Trầm vô địch nói ra Vẫn là để người nhìn xem tương đối tốt Linh Sơn chấn áp Hỏi một chút Linh Sơn Có cần hay không trợ giúp. Nếu là cần Triều đình sẽ hết tất cả Thỏa mãn nhu cầu chấm không biết bên trong là cái gì Nhưng là Có thể làm cho Linh Sơn chấn áp ngàn năm lâu Chắc hẳn cũng không phải cái gì phàm vận. Cái này các thứ. Vẫn là chấn áp tương đối tốt tốt tiết hồn nhẹ gật đầu. Nếu là có tất yếu. Chúng ta cũng sẽ ra tay dư thử sinh nói ra. trầm vô địch nhìn xem tiết hồn. Hỏi. Mấy người khác như thế nào bọn họ là đời trước Cửu vương. Đồng dạng. Cũng là đời trước mạnh nhất một bộ phận người. bệ hạ yên tâm đi. Chúng ta thân này xương cốt con có thể động nếu là đại hạ lần nữa phạt địch chúng ta đồng dạng sẽ không nhàn rỗi. trầm vô địch trầm ngâm một hồi đối ngụy thích trung nói ra ngươi đi cho thái tử đưa ít đồ ngụy thích trung nhẹ gật đầu tiết hồn cười lạnh nói đại nhật hoàng triều bên kia thế nhưng là không thế nào vững vàng a vương bất thiện nói ra thái tử gia vừa mới đem bọn hắn thái tử chém đại nhật hoàng đế sao lại từ bỏ ý đồ lão ngụy? ngươi trên đường thế nhưng là phải cẩn thận một chút a tiết hồn nhắc nhở ngụy thích trung nhẹ nhàng cười một tiếng không thèm để ý chút nào như thế nói không chừng chúng ta cũng có thể hoạt động một chút cái này thái tử ra cho chúng ta làm ba ngàn phiền não ti cũng không phải sợi bông cách lấy đông hải vực có một hòn đảo mà tại hòn đảo này phía trên thì cũng là đại nhật hoàng triều nơi ở Phong đô đại nhật hoàng triều hoàng đô trong hoàng cung. Hiện tại trầm thương sinh cái kia hỗn đàn không tại đại hạ. Cũng không tại đông vực. Chạy tới tây vực đại nhật hoàng triều thánh thượng phong xương. Nhất thời xứng sơ. Lập tức đại hỷ ngươi nói là sự thật thị vệ liền vội vàng gật đầu. Bệ hạ. Là thật phong xương liền vội vàng đứng lên. Khua tay nói. Chuyện lời của chấm nhường bầu trời thế gia tiến cung bầu trời thế gia chính là đại nhật hoàng triều hổ long thế gia thực lực khủng bố đến cực điểm hổ long thế gia tuy nhiên tại đại nhật hoàng triều không có binh quyền nhưng là bọn họ chỉ phụ trách hoàng thất an nguy còn lại không có quan hệ gì với bọn họ quyền lợi thế nhưng là tương đối lớn khoảng một canh giờ một cái có một thanh kiếm người áo đen đi vào hoàng cung. Hổ Long thế gia. Có quyền Mang binh tiến điện Hổ Long thế gia. Thiên Không Ngự Tôn tham kiến Bệ Hạ. Bệ Hạ vạn tuế thiên không ngự tôn lập tức quỳ xuống nói, Phong Sương nhìn thấy Thiên Không Ngự Tôn liền vội vàng đem chi nâng đỡ, nói ra, hiện tại trầm thương sinh đã rời đi đông vực. Thân ở Tây Vực ngươi đi đem đầu của hắn mang đến thiên không ngự tôn quý đầu. Thần tuôn chỉ Tây Vực. Vô danh cao sơn, vân đính phía trên. Bạch y nhân Lý Niêm Hoa, dường như ngồi trên đám mây. Nhìn xem vân khởi vân lạ. Năm đó, hắn cũng là như vậy trên đám mây, gặp một vị nữ tử. Nữ tử áo tơ trắng hoán xa, phổ thông gia đình. Mà hắn thì là thiên hoàng quý trụ cao quý không tả nổi. Người đang làm gì đó xuất sinh hào môn lý niêm hoa, làm sao có thể hiểu được đó là tại hoán sa Bên dòng suối nhỏ, khe suối đánh đập đá thanh âm thanh thúy, êm tay. Nữ tử ngoái nhìn. Cười một tiếng, khuyên thành hoán sa a nữ tử kéo tay áo cùng ốm quần, ngay tại khe suối bên trong. Không ngừng đổi thủy, ngược lại vải mỏng. Đây là hắn lần thứ nhất, nhìn thấy dạng này nữ tử. Tinh khiết. Tựa như là một khối ngọc đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì tì vết, nhìn xem nữ tử bộ dáng, Lý Niêm Hoa thừa nhận chính mình tâm động. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này tinh khiết nữ tử. Ngày qua ngày, năm qua năm Lý Niêm Hoa mỗi ngày. Mong đợi nhất sự tình cũng là lặng lặng đứng tại khe suối một bên, nhìn xem nữ tử hoán xa. Nữ tử hoán xa. Hắn luyện công 10 năm dòng giã 10 năm Lý Niêm Hoa lặp lại dòng giã 10 năm. Nữ tử tại con suối nhỏ này bên trong. Hoán xa 10 năm ngươi nguyện ý theo ta đi sao trong 10 năm. Nữ tử đã sớm qua lấy chồng niên kỷ. Lý Niêm Hoa không biết vì cái gì, chí ít chính mình hy vọng là như vậy. Ngày đó, Lý Niêm Hoa công lực đại thành. Hắn đối nữ tử nói. Nữ tử đối với hắn, khuyên thành cười một tiếng. Tốt lắm thế nhưng là, Lý Niêm Hoa tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đợi đến nữ tử kia lần nữa đối với hắn cười thời điểm, thiên địa sụp đổ sập, trật tự đứt gãy hắn, là nhất triều thái tử hắn trở về, là kế thừa đế vị nữ tử vốn chỉ là muốn tầm thường nhân ra sinh hoạt. Thế nhưng là, tiến vào cung, nàng nơi nào còn có lựa chọn thả ta trở về. Được không nữ tử đối với mặt lấy long bào hắn Quỳ ở trước mặt của hắn Hết sức cầu khẩn ngươi là thiên hạ chi mẫu Sao có thể rời cung thiên hạ đại sự Sao mà nhiều hắn từ đâu tới nhiều thời gian như vậy nhi nữ tình trường Nàng không còn có cười qua Đợi đến lý niêm hoa phát hiện về sau Mới biết được Nguyên lai like. Cùng nàng sau khi kết hôn Nàng liền không còn có cười qua Hắn là cổ ngũ trí tôn Dạng gì kỳ chân gì bảo không có vô luận bao nhiêu kỳ chân gì bảo bày ở trước mặt nàng Nàng đều không cười Cho dù là một tia Chấm mệnh lệnh ngươi cười hắn long nhăn giận dữ ngươi là cổ ngũ trí tôn Muốn nữ nhân cười Có là nữ người vì ngươi cười ta không cười nữ tử nghinh phong mà đi Mỗi khi nhìn thấy nữ tử trong mắt tinh khiết Hắn chỉ có thể đem khí rơi tại nơi khác Chấm là cỡ ngũ tôn. Vì sao không thể gặp ngươi cười một tiếng ta chỉ là người bình thường. Qua cuộc sống của người bình thường. Ngươi vì sao lừa gặp ta thiên hạ này. Chẳng lẽ liền không có cái gì để ngươi vì chấm lại cười một lần sao nữ tử nhìn xem hắn. Ngươi thật yêu ta chấm yêu ngươi ngươi nếu là yêu ta ta có thể vì ngươi cười nhưng là. Ta muốn để ngươi giấy lên vạn lý giang sơn chiến tranh. Ta muốn nhìn. Thiên hạ này chiến tranh bốc cháy lên Là cái dạng gì? Có thể sau đó Vạn dặm khói lửa che khuất bầu trời Thiên địa rung động Vạn mã lao nhanh vô số thiên binh thiên tướng buông xuống Thiên hạ khói lửa báo động giấy lên Đại biểu cường địch đến công Ngày nào đó Thiên địa thất sắc Bởi vì chiến tranh liên miên Cũng bởi vì nàng ngoái nhìn cười một tiếng Chấm rốt cuộc gặp lại ngươi cười. Kỳ thực ta đã sớm biết thân phận của ngươi. Chấm biết. Vậy ngươi vì cái gì nữ tử phượng quan cùng khăn. Ngã trên mặt đất. Vì cái gì ngươi biết ngươi còn dấy lên chiến tranh bởi vì. Chấm yêu ngươi chấm nguyện ý. Dùng cách này vạn lý sang sơn. Đổi lấy ngươi cười một tiếng vạn lý sang sơn bởi vì thiên binh thiên tướng rời đi nguyên nhân. Cường địch xâm lấn Đánh nát trời sụt đổ đất, hết thảy hóa thành hạt bụi gió thổi tan mây. Lý Niêm Hoa vậy mà cảm giác lạnh lẽo, vô số hồi ức quanh quẩn trong lòng. Chín mươi triệu năm a ngươi không phải nói thời gian có thể quên hết mọi thứ sao thế nhưng là chín mươi triệu năm qua đi, ta còn không có quên ngươi. Ta nghĩ ngươi Lý Niêm Hoa đứng dậy, hướng về phía mây trắng la lớn, bao tử ta nghĩ ngươi a vô địch trí tôn thái tử ra hai mươi ba chương hai trăm mười sáu chúng ta thực lực không mạnh miễn cưỡng thần cung chi thượng đỉnh mây phía trên lý niêm hoa hướng về mây trắng hô thế mà tại lý niêm hoa thanh âm sau khi truyền ra chỉ thấy mây trắng từng mảnh chấn vỡ trên trời xuất hiện một vết nứt lý niêm hoa trước mặt tư không nổ tung lý niêm hoa lần nữa nằm tại trên mây ánh mắt lộ ra tưởng niệm thật lâu rồi a ngươi đến cùng ở đâu vì sao trong luân hồi không có ngươi bao tự ngươi biết không ta rất nhớ ngươi lý niêm hoa lẩm bẩm lấy từ từ hóa thành một đám mây nặng nề thiếp đi cùng mây làm bạn không biết mục đích lại tỉnh đến không biết năm nào như thế đã chín mươi triệu năm trong mộng bởi vì có ngươi a đại nhật hoàng triều tại thiên không ngự tôn đi nửa ngày sau Có 800 dặm khẩn cấp truyền đến phong xương lúc này chính toàn thân sảng khoái đâu, không vì sao. Đơn giản là, rốt cuộc nhanh muốn gặp được chầm thương sinh chết rồi. Chầm thương sinh. Ngươi khi đó ngay trước chấm trước mặt. Đem chấm nhi tử giết. Lần này. Chấm nhìn ngươi làm thế nào sống sót hộ long thế ra thực lực. Cũng không phải ngươi một người tàn phế thần cung cảnh có thể so sánh phong xương trên mặt lộ ra ấm ngoan nụ cười chấm nhi tử nhanh cái kia trầm thương sinh nhanh phải đi xuống thậm chí phong sương đã gọi người bày một bàn tiệc rượu hắn phải thật tốt ăn mừng một chút thế nhưng là làm phong sương sắp động đũa thời điểm tám trăm dặm khẩn cấp đến bề hạ tám trăm dặm khẩn cấp lệnh kỳ quan viên trực tiếp xông đến phong sương trước mặt phong sương nghe xong tám trăm dặm khẩn cấp Ăn mừng tâm tư nhất thời không có, sắc mặt một chút biến đổi. Hỏi chuyện gì xảy ra lệnh kỳ quan viên sắc mặt lúc này trắng xám trong mắt mang theo hoàng sợ. Bề hạ. Không tốt. Chúng ta phải đi đại hàn hoàng triều thiên binh. Một cách đều chưa có trở về phong sương đứng dậy. Hỏi. Từ từ nói. Bình tĩnh một chút. Lúc này mới bao lâu thời gian không có trở về thỉnh thoảng rất bình thường sao lệnh kỳ quan viên nhìn thấy phong sương vô cùng lạnh nhạt bộ dáng Trong lòng dâng lên một cỗ kính ngưỡng. Không hổ là ta đại nhật hoàng triều thánh thượng, vô luận gặp phải sự tình gì đều là như vậy phong khinh vân đảm. Cái này, nói rõ cái gì thánh thượng tự tin vô luận gặp phải sự tình gì. Thánh thượng đều tự tin có thể giải quyết bị lệnh kỳ quan viên lần nữa quỳ xuống tới bệ hạ vạn tuế phong sương cười nhìn về phía lệnh kỳ quan viên lệnh kỳ quan viên nếu như vậy xem ra là có tin tức tốt a nghĩ tới đây đây là song hỷ lâm môn a phong sương trên mặt nụ cười vừa mới nở rộ chỉ nghe cách kia lệnh kỳ quan viên nói ra bệ hạ ta triệu phái đi hai trăm ngàn thiên binh toàn quân bị diệt không ai sống sót còn có mấy chiếc trên biển chiến thuyền bởi vì chạy chậm Cũng toàn bộ chìm biển. Không ai sống sót còn có thiên không ngự hồn tướng quân. Cũng là chết tại Đại Hàn Hoàng Triều. Nghe nói liền hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Trực tiếp bị chặn ngang chém đức. bệ hạ cũng nhiều như vậy. Nói một hơi. Lệnh kỳ quan viên rốt cuộc thở dài một hơi. Vốn cho là chuyện lớn như vậy bệ hạ sẽ nổi trận lôi đình. Nguyên lai là mình suy nghĩ nhiều cũng thế, bệ hạ cẩu ngũ chí tôn, há lại bởi vì những chuyện này nổi trận lôi đình, không thấy được bệ hạ lạnh nhạt bộ dáng sao lệnh kỳ quan viên nghĩ tới đây? a bệ hạ vì cái gì không nói lời nào? a vị này lệnh kỳ quan viên ngẩng đầu, nhìn về phía phong xương. lúc này phong xương trên mặt còn chưa kịp nở rộ nụ cười, Đã động lại thậm chí đưa tay động tác còn chưa kịp để xuống, cứ như vậy ngưng kết ở giữa không trung. Không ai sống sót chẳng ngang chém đứt dạng này từ. Phong Sương nghe. Chỉ cảm thấy. Rõ ràng là ban ngày. Làm sao có chút tối rồi ngươi là. Cùng chấm nói. Toàn quân bị diệt. Là ý tứ này sao Phong Sương cảm thấy. Mình bây giờ đã không có bất kỳ biểu lộ gì. Thế nhưng là. Lệnh kỳ quan viên nhìn thấy không lộ vẻ gì Phong Sương. Nhất thời khen lớn á quả nhiên là ta bệ hạ gặp phải chuyện như vậy Muốn là còn lại thánh thượng Tuyệt đối là nổi giận thế nhưng là chính mình thánh thượng đâu ngươi xem một chút Sắc mặt rất dễ nhìn ngữ khí nhiều bình tĩnh lệnh kỳ quan viên trong lúc nhất thời Vậy mà sinh ra vì triều đình Chết cũng không tiếc giác ngộ bệ hạ Không sai biệt lắm là tình huống này Nhưng cũng không phải Lúc đó, chúng ta có mấy chiếc chiến thuyền chạy nhanh, cho nên không có chìm biển lệnh kỳ quan viên nói nghiêm túc. Bọn họ là chết như thế nào phong xương hiện tại, cảm giác tâm thật là đau. Đây chính là hoàng triều thiên binh. a, không phải những cái kia phổ thông thiên binh cứ như vậy không có thiên không ngự hồn. Ngươi không phải cùng chấm nói. Ngươi có thần cung cảnh thực lực sao làm sao bị người chặn ngang chém đứt đây vẫn là thảm như vậy kiểu chết. a. lệnh kỳ quan viên minh bạch bệ hạ đây là muốn nghe chiến thuyền vì sao chìm biển sự tình. Sau đó. Lệnh kỳ quan viên mở miệng nói ra. bệ hạ. Vậy ngươi không có gặp. Người kia quá hung. Thiên không ngự hồn tướng quân cùng hắn giao thủ. Kết quả trực tiếp bị người kia một đao chém đứt thân thể. Thiên không ngự hồn tướng quân liền người kia một đao đều không có tiếp được. Chém đứt ngự hồn tướng quân về sau. Người kia nhìn thấy chúng ta chiến thuyền. Hắn không có thuyền. Cho là hắn không làm gì được chúng ta. Thế nhưng là hắn vậy mà hướng về hải vực chặt một đao. Sau đó chúng ta chiến thuyền liền bị chém thành hai nửa. Nhìn thấy loại tình huống này còn lại chiến thuyền tranh thủ thời gian chạy. Hắn nói không có xếp tiểu nhân là nhường tiểu nhân trở về báo tăng. Lệnh kỳ quan viên sau cùng thận trọng nói ra. Phong Sương lúc này đã không muốn nói chuyện. Chém đức chém đức phong sương đột nhiên cảm giác được nhân sinh thật là khó a ta chẳng qua là phái đi một chút người kết quả ngươi vậy mà toàn giết ta lại không trêu chọc ngươi ta chỉ là ở nơi đó nhìn xem cái kia còn lại hoàng triều đâu chấm nhớ đến chả có mấy cái thái tử cùng hoàng triều thánh thượng đều tại cái kia phong sương còn thật không tin đại hạ hoàng triều phát dồ đến trình độ này giết chính mình hoàng triều người có thể lý giải nếu là đổi lại chính mình Chính mình cũng xếp hai triều cầu oán. Đã sớm là không chết không thôi lệnh kỳ quan viên mở to hai mắt. Nói ra. Đều đã chết Phong Sương hỏi. Cái gì đều đã chết lệnh kỳ quan viên đương nhiên nói. Hoàng Triều Thái Tử. Hoàng Triều Thánh Thượng. Đều bị người kia chặt Phong Sương. Phong Sương nói ra. ngươi đi xuống trước đi chấm muốn yên tính lệnh kỳ quan viên nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, bệ hạ cần muốn tiểu nhân giúp ngài truyền yên tính sao Phong Sương. Ngươi tốt độc tại lệnh kỳ quan viên sau khi đi. Phong Sương hai mắt sung huyết, a hờ a a a. A Phong Sương gầm nhẹ. Đại hạ trầm vô địch bạt bố y đừng để chấm gặp phải các. Ngươi a mà, Phong Sương không biết. Hắn phái đi vết trầm thương sinh thiên không ngự tôn, không có sửa theo hắn đi làm. Thiên không ngự tôn sửa lại nói, Tướng quân, ta nhận được tin tức có người muốn đi cho trầm thương sinh tặng đồ. Ô ôm lấy đao thiên không ngự tôn, ánh mắt tỏa sáng, làm cho đại hạ thánh thượng phái người đi tặng. Khẳng định là đồ tốt đúng. Tướng quân, chúng ta trực tiếp đi đem người kia giết. Dù sao lại không chậm chế sự tình thiên không ngự tôn đối thực lực của mình thế nhưng là cực kỳ tự tin. Thần cung cảnh tìm hiểu một chút tốt chúng ta đi chặn giết người kia xoát xoát xoát trong trước mắt tất cả mọi người rời đi tại chỗ đại mạc quan trước ngụy thích trung một người một ngựa thật sự là đại mạc ai nhìn xem cái kia mười ngàn dặm cát vàng ngụy thích trung không khỏi cảm thán nói cho nên nơi này xem như phần mộ của ngươi được chứ đột nhiên mấy đạo phá không thanh âm liên tiếp một đạo tiếng cười Tại ngụy thích trung bên tai vang lên các ngươi ngụy thích trung kinh ngạc nhìn lấy thiên không ngự tôn bọn họ. Bản tướng quân, thần cung chi cảnh, chuyên tới để lấy mệnh của ngươi xuống ngựa. Tự sát đi thiên không ngự tôn khí tức. Chân khí tản mát ra đi ra. Đỉnh đầu, một tòa xanh biếc nhà gỗ xuất hiện. Thần cung cảnh ngụy thích trung nhìn lấy thiên không ngự tôn. Lộ ra hai hàm răng trắng a đúng lúc, chúng ta thực lực không mạnh, miễn cứng thần cung chi thượng thiên không ngự tôn. Còn lại người áo đen. Vô địch chí tôn thái tử ra 23 chương 217 quỷ hoa thiên âm công. Chúng ta nhận biết ra ra người đại mạc đạo tiền. Bụi đất tung bay. Đương thời không người, chỉ có nói giữa đường, lặng lặng đối lập lấy năm người. Đối diện. Một đầu tóc đen nhánh, mặt như trẻ sơ sinh. Trong ngực một cây phất trần, lúc này đang cười nhìn xem đối diện bốn người. Bốn cái người áo đen chính là dân đại nhật hoàng triều thánh thượng phong xương mệnh lệnh tiến đến tây vực chu sát trầm thương sinh. Một người cầm đầu, khí tức kéo dài, trái tim như nện. Hiển nhiên, người này tất nhiên là cao thủ đứng đầu nhất. Trên thực tế cũng là như thế. Thiên không ngự tôn thiên không thế ra đương đại, kiệt xuất nhất một trong mấy người. Danh sưng là thiên không thế ra tương lai người kế nhiệm Quyền lợi, thực lực đều ở một tiếng phía dưới Thế nhưng là Đã cố vì thần cung cảnh thiên không ngự tôn Lúc này lại là hai chân có chút run rẩy Thần cung cảnh vô luận là tại giang hồ Vẫn là tại hoàng triều bên trong Đây tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại Về phần thần cung cảnh có bao nhiêu Cái kia so sánh một chút trước đó trầm thương sinh có thể tiến nhập thần cung cảnh còn muốn phụ trợ phượng huyết mới có thể bước vào tầm thường trong giang hồ chí tôn cảnh dĩ nhiên là nhân gian cường giả chờ đến bọn họ vị trí này chí tôn cảnh có chút không đáng chú ý nhưng là cũng không có khả năng phủ nhận chí tôn cảnh điểm mạnh mà thần cung cảnh cái này nhất đại cảnh giới nghiễm nhiên có một chút siêu thoát ý tứ Bỗng dưng tụ thần cung lấy thần cung sát phạt vì thủ đoạn Đây đối với người bình thường tới nói Chạy tới thần thoại biên giới Cho nên trí tôn cảnh tuy nhiên nhân gian trí tôn Thế nhưng là thần cung cảnh đã dần dần thoát ly nhân gian Thân là thần cung cảnh thiên không ngự tôn Nay tuổi chưa qua là 150 tuổi Thần cung cảnh Thế nhưng là có thể sống 500 năm hắn tuổi trẻ vô cùng à ngụy thích trung nhẹ nhàng vung một chút phù trần các ngươi ngăn lại chút ta là muốn làm gì ngụy thích trung trên mặt mang theo nụ cười nhìn lấy thiên không ngự tôn bọn họ thiên không ngự tôn nhìn xem ngụy thích trung trong lòng đã sớm chửi mẹ thần cung chi thượng tuy nhiên hắn vì thần cung cảnh thế nhưng là thực lực đạt tới thần cung chi thượng người thiên không thế gia không có Tại Đại Nhật Hoàng Triều Không có Thiên Không Ngự Tôn rất rõ ràng Bởi vì hắn là thần cung cảnh Đại Hạ Lúc này Thiên Không Ngự Tôn Cắn răng nhảy ra hai chữ Thánh thượng có phải hay không Là tại hố ta Thiên Không Ngự Tôn Nhìn thấy Ngụy Thích Trung nụ cười trên mặt Chỉ cảm thấy tê cả ra đầu Hắn biết người kia là ai Thái giám Đại Hạ Hoàng Triều Lớn nhất Thái giám sớm biết Ta liền không đến chiêu hắn nghĩ tới đây Thiên không ngữ tôn mới nhớ tới đại hạ Hoàng Triều một số truyền thống trước kia. Tại luyện võ lúc đi học. Lão sư của hắn đã từng đã nói với hắn. Ngữ tôn đại hạ Hoàng Triều là chúng ta địch nhân lớn nhất. Làm là địch nhân chúng ta muốn so đại hạ Hoàng Triều chính mình cũng muốn hiểu hắn. Đại hạ Hoàng Triều. truyền thừa năm ngàn năm. Tuy nhiên Hoàng thất có biến hóa. Nhưng là. Bọn họ đại hạ hai chữ dùng năm ngàn năm ngươi biết tại sao không tuổi trẻ đông phương ngự tôn nhìn xem lão sư của mình lão sư của mình từng tại cái kia huy hoàng hoàng triều học tập qua một đoạn thời gian về đến về sau trực tiếp bị đại nhật hoàng triều thánh thượng mời đi làm quan viên đứng hàng tam tông mà cái kia có tri thức có huy hoàng hoàng triều chính là đại hạ học sinh không biết lão sư nhìn thấy thiên không ngự tôn thái độ Hết sức hài lòng. Gật đầu cười. Đại hạ Hoàng Triều. Vô luận là cái gì nhà ngồi long ỉa. Tuyệt đối không nên xem thường bọn họ Thái Giám Thiên Không Ngữ Tôn ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Thái Giám tại Đại Nhật Hoàng Triều là đê tiện nhất tồn tại. Loại này đê tiện người có gì có thể cẩn thận Thiên Không Ngữ Tôn Kinh thường nói. Lão sư nói nói. Đại hạ Hoàng đế. Bên người từ nhỏ đều sẽ có một tên thái giám Mà cái này tên thái giám Tại đại hạ hoàng đế sau khi lên ngôi Nhất định là hoàng đế người tín nhiệm nhất Cho dù là đại hạ hoàng đế thế tử Cũng không kịp vị này thái giám tại hoàng đế trong lòng phân lượng Có hoàng đế tín nhiệm quyền lợi của bọn hắn không phải người ta có thể tưởng tượng Đây chỉ là quyền lợi Mà bọn họ kinh khủng nhất là võ công nhất định là thiên hạ số một ngươi nếu là khoảng cách thiên không còn kém một bước như vậy hoàng đế bên người cách kia tên thái giám nhất định là tại thiên không ngươi nói ngươi tại thần cung chi thượng ta liền tin rồi tuy nhiên lúc này thiên không ngự tôn trong lòng đã tin tưởng thế nhưng là tất cả mọi người còn không có giao thủ ai sợ ai ngụy thích chung gặp này trên mặt không có chút nào buồn bực ý chư vị Còn không có nói các ngươi ngăn lại chúng ta. Đến cùng muốn làm gì bỗng nhiên xuất hiện mấy cái đại nhật hoàng triều người. Ngăn lại chính mình. Ngụy thích chung trong lòng cũng có chút buồn bực Chẳng lẽ. Chính mình như thế nhận người hận sao bất viễn đông hải vực. Đi tới nơi này chẳng giết chính mình ngụy thích chung niệm một cách đầu cách lóe qua. Chẳng lẽ lại. Chúng ta tại đại nhật hoàng triều cũng có danh tiếng có lẽ rất lớn. Bằng không cũng không thể nào là thần cung cảnh người tới giết chúng ta, Thiên Không Ngự Tôn nhìn chằm chằm Ngụy Thích Trung. Hắn nhưng không biết Ngụy Thích Trung suy nghĩ gì. Nếu là biết, đoán chừng cũng không có gì dễ nói, lão tử nếu là nghe nói qua ngươi, danh tiếng của ngươi rất lớn. Ta còn dám tới giết ngươi oanh Thiên Không Ngự Tôn cùng mấy vị khác, nhìn thoáng qua nhau bọn họ đều là theo thiên không ngự tôn cùng nhau lớn lên lẫn nhau ở giữa đã sớm hiểu rõ không thể hiểu rõ đi nữa một ánh mắt liền biết muốn làm gì lên bốn người chân khí đồng thời bảo phát thiên không ngự tôn vì thần cung cảnh còn lại ba người đều là trí tôn cảnh hô đường lớn chung quanh thủ mục tại chân khí bảo phát về sau từng khúc đức đoạn lá dụng đầy trời ngụy thích trung thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng không chút hoang mang tại lá rụng trải qua qua trước mắt của hắn lúc ngụy thích trung nhẹ nhàng dùng ngón tay kẹp lấy lá rụng. ai các ngươi làm sao như thế không nghe lời đâu mới nói chúng ta thế nhưng là tại thần cung cảnh chi thượng a ngụy thích trung một bộ suy nghĩ cho ngươi dáng vẻ thiên không ngự tôn ngoan lệ nói bản tướng chính là đại nhật hoàng triều thiên không thế ra thiên không ngự tôn thiên không ngự tôn biết chính mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ đạp vào đại hạ đất đai cho nên đối với đại hạ một số thói quen hắn cũng biết đại hạ người giang hồ đánh nhau trước đó đều sẽ báo lên danh hào của mình hoặc là lai lịch ô thiên không thế ra ngụy thích chung ngón tay gảy nhẹ hóa thành một đạo lưu quang trước mắt đã tới Lưu Quang giống như mì ảnh đồng dạng trực tiếp xuyên thấu chân khí, đất đèn tránh hoa, bắn ra tam đạo cột máu. Tung Tối Thiên Không ngự tôn một mặt. Thiên Không ngự tôn bên người ba người, đầu người là trực tiếp tách rời. Ầm ba bộ thi thể không đầu, vô lực ngã xuống. Ba người đầu lăn đến Thiên Không ngự tôn dưới chân. Gặp này, Thiên Không ngự tôn hoảng sợ nhìn xem ngụy thích chung. Cái này đây chính là thần cung chi thượng một mảnh lá cây trong chớp mắt giết ba vị trí tôn cảnh thật là đáng sợ a tại thiên không ngự tôn muốn lúc rút lui ngụy thích trung bóng người đứng đấy không nhúc nhích làm thiên không ngự tôn quay người ngụy thích trung đã ở phía sau hắn tàn ảnh thiên không ngự tôn quay đầu nguyên bản ngụy thích trung chậm rãi tiêu tán đã tới đại hạ là một cái hiếu khách địa phương liền không cần đi a phù trần rung động ngụy thích trung cười nói thiên không ngự tôn ta muốn sống thanh âm có chút thấp thiên không bá đạo là gì của ngươi thiên không ngự tôn trong mắt vui vẻ là gia gia của ta thiên không ngự tôn vội vàng nói là ta ông nội thiên không bá đạo đại nhật hoàng triều trước ba cường giả thiên không ngự tôn coi là ngụy thích trung nhận biết mình gia gia có lẽ quan hệ bọn hắn cũng không tệ lắm bằng không Vì cái gì không trực tiếp xếp ta đâu ngụy thích chung vươn tay Thả tại thiên không ngự tôn trên đầu Thiên không bá đạo À Cũng là ra ra ngươi Năm đó quỳ gối chúng ta trước mặt Học chó sùa Nhưng chúng ta tha mạng chó của hắn Sau đó ra ra ngươi thật học được chó sùa Thiên không ngự tôn Chân khí của ngươi cũng không tệ lắm Ở trên thân thể ngươi có chút lãng phí Đưa cho chúng ta a một cỗ vinh khủng hấp lực. Đem thiên không ngự tôn một thân chân khí toàn bộ hút. Đi, ngươi! Thiên không ngự tôn tại chân khí toàn bộ bị hút sau khi đi biến thành một đống bạch cốt. Chập chập thực lực này, lại mạnh ngủy thích trung rất hài lòng. Quỳ hoa thiên âm công thật không biết thái tử ra ở nơi nào làm. Đi! nên đi gặp thái tử gia vô địch chí tôn thái tử gia hai mươi ba chương hai trăm mười tám vĩnh viễn không bao giờ chào cảm ơn thời đại võ an tướng ngụy thích trung xử lý còn lại ba bộ thi thể về sau cưới lên ngựa hướng về tây vực mà đi thật tình không biết nói lúc này tại phía xa đông trong hải vực đại nhật hoàng triều phong sương chính đang khó chịu đây Thiên không ngự tôn sẽ không không về được A đang nghe chính mình phái đi đại hàn hoàng triều những người kia. Tuy nhiên trốn về đến một chút chiến thuyền. Thế nhưng là. Chấm muốn không phải những thứ này chiến thuyền trở về A. Chấm hoàng triều thiên binh. Chấm thần cung cảnh đại tướng quân. Bọn họ lại không có một cách nào trở về. Thần cung cảnh phong xương nghĩ tới đây. Mới nhớ tới. Lần này đi mang binh đại tướng quân thực lực. Thế nhưng là thần cung cảnh A Phong Sương vì phòng ngừa trầm thương sinh tình huống lần nữa phát sinh. Trực tiếp điều phối cường đại nhất tướng quân thực lực sớm đạt đến thần cung cảnh hơn nữa. Còn là thiên không thế gia hoành không xuất thế tuyệt đại tướng tài cứ như vậy. Một đi không trở lại. Phong Sương nghĩ tới đây cả trái tim liền đau. Giống là có người dùng châm hung hăng diêm một dạng. Bề hạ lúc này có nội thì đi vào Phong Sương trước mặt. Sự tình gì phong sương trợn trắng mắt. Bề hạ đại hàn hoàng triều bên kia đưa tới một phong thư. Nội thị xuất ra một phong thư đưa cho phong sương. Phong sương tiếp nhận tin. Buồn bực suy nghĩ lấy. Mình người toàn bộ đều lưu tại nơi nào. Làm sao còn sẽ có người cho hắn đưa tin phong sương không có chút nào hào hứng mở ra phong thư. Màu trắng giấy viết thư màu đen mực nước phía trên chỉ có ba chữ to. Lại đến chứ đúng vậy, một phong thư chỉ có ba chữ, không còn có một cái dấu hỏi. Lại đến chứ ba cái to màu đen chữ lớn, tại màu trắng trên giấy, như dao long vào biển. Phóng đãng không bị trói buộc. Càng nhiều, là xem thường A phong xương nhất thời nổi giận. Hơi đỏ mặt cổ họng dường như có thể phun ra hỏa diễm tới. Nội thì nhìn thấy phong xương vẻ giận dữ vội vàng nói bệ hạ phong sương nhìn thoáng qua nội thị ngươi đi ra ngoài trước đi chấm muốn yên tính phong sương tranh thủ nhường tâm tình của mình bình ổn lại dễ dàng tức giận đây cũng không phải là một cái đế vương hẳn là có nhưng trong lúc này tùy tùng lui lại chuẩn bị ra ngoài nói ra cái kia muốn hay không lão mô tuyên tính tính kiến thánh phong sương nhìn xem nội thị ngươi cho chấm lăn đại hàn cương vực nguyên bản đại hàn hoàng triều Bạch bố y xuất lính ngũ đế phụng thiên binh đi vào về sau. Lại nhưng đã có đông vực rất nhiều hoàng triều mang binh dẫn đầu đến. Mà lúc này. chư hoàng triều cũng biết đại hạ lần này là ai đến thu lấy đại hàn cương vực. Bạch bố y bạch bố y cái tên này đi qua 30 năm đã có rất ít người đã nghe qua. Tân sinh đại tướng tài độc lãnh Sơn Hà. Ai sẽ nhớ đến bạch bố y ba chữ thế nhưng là những cái kia đời trước đại tướng Thế nhưng là đối bạch bố y ba chữ Không có chút nào lạ lắm Cho dù là đi qua 30 năm từ bạch bố y Tại đại lục chiến trường hiện thân về sau chư hoàng triều trở về Chuyện làm thứ nhất cũng là nhường tất cả đại tướng tập hợp Bạch bố y các ngươi chưa nghe nói qua Như vậy Sát thần các ngươi nhưng từng nghe qua cuồng gió chẳng ngừng Chiến sự không nghĩ xa xa nhìn lại Đường chân trời, màu đen long kỳ làm càn ở trong thiên địa. Mệnh sốt xét tướng kỳ, như biển máu buông xuống độc nhất vô nhị đại hạ người đến. Chúng ta muốn đánh sao đại nhật hoàng triều trong trận doanh. Một vị đại tướng quân, nóng lòng muốn thử. Hắn gọi thiên không ngự hồn đại nhật hoàng triều hộ long thế ra thiên không nhà tuyệt đại tướng tài hắn tuy nhiên so bạch bố y nhỏ một chút. Thế nhưng là hắn biết bạch bố y đều là tại trong miệng người khác nghe được. Nếu là đơn đà độc đấu bản tướng quân chưa chắc yếu tại hắn là lấy. Thiên không ngự hồn tự tin tại chư hoàng triều trước mặt nói ra. Lần này đi vào đại hàn cương vực cũng không phải chỉ có một ít đại tướng càng có thánh thượng cùng thái tử. Chư hoàng triều người nghe được thiên không ngự hồn. Những cái kia thân cận đại nhật hoàng triều người nhao nhao tiến lên. Nói ra. Đúng thế, ngự hồn tướng quân thế nhưng là đại nhật hoàng triều hộ long thế ra đến người. Cái kia bạch bố y là cái gì xuất thân nông gia tiểu nhi đúng đấy. Ngày đêm khác biệt, cũng chính là cái kia bạch bố y chưa từng gặp phải ngự hồn tướng quân. Nếu không, hắn từ đâu tới danh khí còn có một số tiểu hoàng hướng thái tử. Đồng dạng đáp lại cười lạnh, một cái đại hạ hoàng triều tướng quân chỉ là một cái tên liền để cho các ngươi như thế sợ hãi thật là mất mặt nhưng là bọn họ hồn nhiên quên đi tại bọn họ hoàng triều bên trong bọn họ phụ hoàng đang nghe bạch bố y tên thời điểm ngồi tại trên long ìa run lẩy bảy bộ dáng ha <cười> ha bất quá là đã quá hạn người mà thôi bọn họ già rồi một cách khác hoàng triều đại tướng cười nhạo nói bọn họ liền không rõ Vì cái gì chính mình những cái kia tiền bối đang nghe bạc bố y tên thời điểm. Xét lộ ra loại kia thần sắc. Hoàng sợ thân là đại tướng. Cái nào không phải hai tay dính đầy máu tươi lúc này. Cũng chỉ là nghe được một cái tên. Cứ như vậy cũng có Hoàng triều thánh thượng tại chỗ. Các ngươi thấy thế nào mấy vị Hoàng triều thánh thượng liếc nhau một cái. Trong đó. Một vị thánh thượng suy nghĩ rất lâu. Nhìn đến chính mình đại tướng. Chầm ngâm nói ra, dù sao đã qua 30 năm, thời đại kia, đã qua, nghe nói như thế, chư vị thánh thượng nhẹ gật đầu. Nói ra, hiện tại cũng không phải hắn bạc bố y thời đại, nhưng là cũng có còn lại thánh thượng. Sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, lần này chấm liền không tham dự, chấm đi trước u vinh, quy, quy, mơ. Đại Hàn Cương vượt cách chúng ta hoàng triều quá xa. Chấm cũng không tham dự trong lúc nhất thời. Làm Hắc Long kỳ trắng ngọc chứ tướng kỳ xuất hiện trong mắt mọi người, một số hoàng triều lựa chọn rời đi. Nếu là những tướng quân khác, bọn họ có lẽ sẽ còn đi tranh giành một chút. Nhưng là... Bạch tử tướng kỳ vẫn là thôi đi năm đó bóng tối chính ở chỗ này. Ha ha, đồ hèn nhát nhìn thấy mấy vị thánh thượng rời đi. Lưu lại người, lộ ra cười lạnh. Như thế đàm phách. Sớm muộn hoàng triều diệt tuyệt chúng ta. Mắt bị mù. Vậy mà cùng những ruột nhát gan này nhận biết thiên không ngự hồn đứng tại quân trước. Lau sạch lấy trường thương trong tay. Trong mắt mang theo nhớ nhung. Trường thương. Tên là thiên thương rất đơn giản tên. Nhưng nó lại là thiên không thế ra chấn tộc thần khí đến rồi thiên không ngự hồn lắc một cái thương tua chính đối diện chính là bạch bố yêu ngươi muốn ngăn bản tướng bạch bố yêu ngồi trên lưng ngựa thành thơi nhìn lên bầu trời ngự hồn thiên không ngự hồn không nói nhiều nói Nâng thương mà đến bạch bố y đến chiến khí trùng vân tiêu thời đại của ngươi đã kết thúc ngươi cần phải về nhà dưỡng lão mới là chính đạo một thương phá không một thương xuyên vân làm tại trường thương sắp đến bạch bố y trước mặt lúc chỉ nghe kim loại trọng âm Đem chung quanh đại địa đè xuống tam chỉ thiên không ngự hồn chỉ thấy được Thương của mình nhọn Lại bị bạc bố y dùng hai ngón tay gẹp lấy làm sao có thể tình cảnh này Không chỉ nhường thiên không ngự hồn lộ ra kinh ngạc Nơi xa nhìn người nhao nhao đứng dậy Thiên không ngự hồn thế nhưng là thần cung cảnh A hắn lại có thể dùng hai ngón tay gẹp lấy bạc bố y cười khẽ nhìn lên bầu trời ngự hồn Nói ra Ngươi nói bản tướng thời đại kết thúc rồi nhảy bạc bố y ngón tay vừa dùng lực. Trực tiếp đem thiên không ngự hồn đánh lui. Theo bạc bố y từ trên lưng ngựa lướt xuống. Nói ra. Bạc bố y tướng quân thời đại hoàn toàn chính xác kết thúc. Thế nhưng là. Võ an tướng thời đại. Vừa mới bắt đầu nói xong. Huyết hải buông xuống bạc bố y rút ra huyết kiếm một kiếm. Oanh nhất kiếm cách thế thiên không ngự hồn thấy thế vội vàng dẫn theo thiên thương ngăn cản thế nhưng là thiên không ngự hồn bên hôm rơi xuống một mảng lớn máu tươi không có khả năng thiên không ngự hồn hét lớn một tiếng răng rắc thiên thương từ giữa đó cắt ra thiên không ngự hồn cả người chia làm hai nửa các ngươi ai còn muốn bản tướng thời đại kết thúc vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi ba chương hai trăm mười chín bạch khởi đại hàn cương vực nguyên bản đại hàn hoàng triều chỗ Hàn Hoàng không muốn tại Đông vực tranh bá, cho nên 30 năm ở giữa, phái vô số Viễn Trinh Thiên binh tại Bắc vực đánh xuống Hiền Hách Giang Sơn, mà tại Đại Hàn Hoàng triều Viễn Trinh trong lúc đó, Hàn Hoàng lo lắng có còn lại hoàng triều gặp Đại Hàn Hoàng triều chống giống, thừa cơ mà vào, cùng Đại Hạ hoàng triều Trầm Hoàng trong bóng tối liên thủ. Đại Hạ tại Đại Hàn Viễn Trinh trong lúc đó thủ hộ Đại Hàn. Đợi Đại Hàn hoàng triều cả triều rời đến Bắc vực về sau, Đại Hàn vạn dặm cương vực, toàn bộ quy về Đại Hạ hoàng triều. Lúc này, Đại Hàn hoàng triều hoàn toàn rời đến Bắc vực, cho đến ngày nay, Đại Hạ thủ hộ Đại Hàn hơn ba mươi năm, rốt cuộc muốn thu lấy Đại Hàn Giang Sơn thời điểm, nhưng Đông vực chư hoàng triều mắt thấy Đại Hạ một ngày một ngày cường thịnh, 30 năm trước bị thương dường như trong vòng một đêm toàn bộ tốt. Nhất làm cho người kinh khủng là đại hạ triều đình càng cường thịnh. Đại hạ thái tử trầm thương sinh. dưới trứng gần 5 triệu thiên binh. Nam Trinh Bắc chiến. Chưa bao giờ bại một lần. Vì đại hạ mang đến vô số tư nguyên. Hiện nay. Đại hạ lại muốn thu lấy đại hàn hoàng triều. Nếu để cho đại hạ hoàn toàn thu lấy về sau. Như vậy. Đông vực bên trong. Chỉ sợ lại không người là đại hạ đối thủ. Đến lúc đó, mọi người chỉ có thể ở đại hạ thiên uy phía dưới, run lẩy bẩy. Đây là tất cả hoàng triều thánh thượng không nguyện ý nhìn thấy. Sau đó, đại nhật hoàng triều thân vì đại hạ hoàng triều trăm năm lão cửu nhân. Tự nhiên cái thứ nhất đứng dậy. Đồng dạng không chút nào giữ lại. Thần cung cảnh hộ long thế gia đại tướng bị phái đi ra, đi theo còn. Có hai trăm ngàn hoàng triều thiên binh. Có thể gặp đến, lần này đại nhật hoàng triều tuyệt đối là hạ tiền vốn lớn. Người tính không bằng trời tính. Làm bạch tự tướng kỳ xuất quan một khắc này. Cách gọi là liên minh. Tiêu trừ bên tai bạch bố y. Bạch sát thần tự mình ấm soái tưởng tượng năm đó. Hăng hái. Một tiếng hiểu lệnh. Đồ sát sáu trăm ngàn thiên binh mặc dù là tin đồn sáu trăm ngàn. Thế nhưng là lại không tốt cũng có bốn trăm ngàn thiên binh ở bên trong đối với cái này Bị tàn sát đại mỹ hoàng triều không có chút nào làm giải thích rõ là sáu trăm ngàn vẫn là bốn trăm ngàn nhưng là năm đó trận chiến kia thiên binh tuyệt đối có bốn trăm ngàn còn lại hai trăm ngàn có lẽ là hắn lính của hắn loại lúc trước chỉ là một vị có thể vào mắt đại tướng nhưng Làm sự kiện này một truyền thiên hạ. Bạch bố y tên. Giống như địa ngục có chút tuyệt thế đại tướng. Cả đời đều không thể giết nhiều người như vậy. Bạch bố y. Lại nhất chiến đồ sát trăm ngàn. Nếu là để vào Tây Vực toàn bộ Tây Vực thiên binh đoán chừng đều sẽ bị hắn đồ sát chống không. Đại Hàn Cương Vực. Nguyên bản Hoàng Triều. Lúc này nhìn thấy thiên không ngự hồn bị bạch bố y một kiếm chém thành hai nửa. Yên tĩnh như đêm. Dù cho nắm giữ mấy trăm ngàn thiên binh chư vị thánh thượng cũng là không dám miệng lớn thở dốc. Thần cung cảnh thiên không ngự hồn bị hắn một kiếm chém thành hai nửa nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Thánh thượng cùng các đại tướng không dám tin. Bạch bố y mặt hướng bọn họ, sau lưng có tiểu tướng vì hắn đưa lên một khối vải trắng, nhẹ nhàng lau chùi thân kiếm. Cười nói có ai còn muốn nhường bản tướng thời đại kết thúc đứng ra dọn nói vô cùng nhẹ tựa như là lão giữa bằng gấu lời nói ôn nhu triền miên nhưng lại không một người trả lời rốt cục tựa như là nhẫn nhịn không được như thế an tính có một vị hoàng triều đại tướng ánh mắt như sắt áo giáp màu hoàng kim ở tại trên thân chiếu sáng rạng rỡ quả nhiên là uy vũ bất phàm bất ngờ đứng dậy Nói ra bạch bố y thời đại của ngươi đã kết thúc Bây giờ cũng không phải ngươi có thể quát tháo thời điểm Bạch bố y liếm môi một cái Nhiều hứng thú nói nói Ồ vì kia đại tướng hổ hổ sinh phong Một cây đại hích chấn phá thương không Thanh âm như lôi đỉnh Nói ra Bây giờ Chúng ta mấy cách đại hoàng triều đều ở ở đây Ngươi chẳng lẽ dám xếp chúng ta huống chi Chúng ta tại chỗ bên trong Không chỉ có là thánh thượng đích thân tới, thái tử giám binh, càng có gần trăm vạn thiên binh, chỉ bằng ngươi bạch bố y sau lưng ngũ đế phụng thiên binh, chỉ sợ ăn không vô chúc ta á ngươi bạch bố y đích thật là lợi hại. Thế nhưng là, ta chỗ này thánh thượng, thái tử, ngươi dám xếp sao oanh vị này đại tướng, đối mọi người đơn giản như thể hồ quán đính đồng giảng. Đúng a bạch bố y lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một vị đại tướng mà thôi. Nhưng, tại chỗ đâu có thánh thượng thái tử. Những người này. nhường hắn giết Hắn bạch bố y. Dám sao bạch bố y. Đại hạ Hoàng Triều bản đồ cũng đủ lớn. Chấm muốn lấy chi ba ngàn dặm Ngươi có ý kiến vị này đại tướng sau lưng thánh thượng. Rốt cuộc đứng dậy. Thiên quy hiển hách bay thẳng bạch bố y bạch bố y trên mặt mang cười. Các ngươi biết không bản tướng vẫn cảm thấy bản tướng trên thân giống như thiếu đi những thứ gì. Thế nhưng là nhìn thấy các ngươi về sau bản tướng cảm thấy vật kia giống như phải thuộc về đến một dạng. Bạch bố y bước ra một bước huyết sắc hải vực tại bạch bố y dưới chân sinh ra. Một bước một huyết hải mọi người gặp này nhau nhau lui lại Chỉ có Thánh Thượng đối mặt bạch bố y Thứ gì Thánh Thượng hỏi Cùng lúc đó Tại phía xa vạn dặm xa hành quân trên đường Vương Ly đã đi tới nơi đây tiếp ứng Điện hạ mệnh các ngươi hỏa tốc hồi kinh Vương Ly truyền lệnh nói Vương Ly lịch phần tiên bỗng nhiên cảm thấy Một cỗ sát ý dần dần tại chính mình trung quanh lan tràn bên người bạch ma sinh biến sắc vương ly gặp này hỏi lão bạch thế nào bạch ma sinh cảm giác chính mình muốn tiêu tán một dạng sợ mất mật ta cũng không biết ta giống như muốn tiêu tán vương ly nghe xong chuyện gì xảy ra bạch ma sinh nhắm mắt lại đột nhiên sơn con mắt màu đen chậm rãi tản mát ra huyết sắc quang mang một đạo huyết sắc quang mang đột nhiên từ bạch ma sinh trong mắt bắn ra tới trực tiếp chui vào đến vương ly mi tâm, vô vương ly trong mắt luôn hồi đấu chuyển, Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. lão bạch không nghĩ tới lần này lại là ngươi bạch ma sinh nói ra, không nghĩ tới cố thân thể này, vậy mà ngưng tụ như thế sát nhiệt, vừa vặn gặp ta phục sinh lúc, chỉ sợ ngươi lần này thức tỉnh bạch hổ thiên vinh lại không bạch hổ chủ a bạch ma sinh cười ha <cười> ha nói ra ta yêu nguyên là bạch hổ chủ sau lưng trăm vạn bạch hổ thiên binh nhìn xem bạch ma sinh biến hóa bản tướng tại kinh thành chờ các ngươi nói xong bạch ma sinh bóng người hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán chân trời vương ly nhìn xem tiêu tán bạch ma sinh trong chúng ta chỉ có ngươi khó khăn nhất trời khép chi lão thiên đều hận không giết được ngươi thế nhưng là ngươi lại là lớn nhất mau trở lại Đương nhiên, không thể tính cả bản tướng dứt lời. Vương ly vung cánh tay hô lên. Hết tốc độ tiến về phía trước, bạch tướng quân sắp dục hỏa trọng sinh vân đại hàn cương vực. Huyết hải buông xuống. Bạch bố y nhẹ nhàng cười một tiếng. Các ngươi gặp qua bản tướng võ đảo chi thể sao nói xong. Bạch bố y một bước cuối cùng. Huyết hải. Buông xuống vô tận sát ý thằng ngút trời. Đối diện thánh thượng thái tử đại tướng gặp này Đã tới các ngươi nhìn xem bản tướng có dám hay không sát thánh thượng thái tử một kiếm Cách thế một kiếm Sát thần bạch bố y một kiếm bổ ra Dường như đánh ra một phương huyết hải Ở trong đó thánh thượng Thái tử Đều bị huyết hải thôn phệ thánh thượng thái tử thấy thí chư hoàng triều đại tướng cùng thiên binh Đồng thời xuất động Mà tại phía sau bọn họ Một cây cờ lớn lên như diều gặp gió Bạch tử tướng kỳ Sát phá thương không bạch bố y lệ thuộc trực tiếp thiên binh Sát thần thiên binh bạch bố y nhẹ nhàng cười một tiếng Một tên cũng không để lại theo bạch bố y thoại âm rơi xuống Ngũ đế phùng thiên binh tại Lý Thông Cổ chỉ huy dưới thẳng hướng chư hoàng triều thiên binh Lý Thông Cổ nhìn thật sâu bạch bố y liếc một chút Dường như chính mình ở nơi nào gặp qua Biển máu phía trên bạch bố y tính mà đứng. Điểm điểm tinh quang từ chân trời mà đến. Bạch ma sinh bạch bố y nhìn thấy tinh quang ngưng tụ chính là bạch ma sinh bộ dáng Bạch ma sinh con ngươi màu đen nhánh nhìn thấy bạch bố y. Nói ra ta quy thuận vì bạch bố y cười ha ha một tiếng. Nguyên lai like ngươi chính là bản tướng ma tâm biến thành bạch bố y hướng về bạch ma sinh mi tâm một chút. Bạch ma sinh hóa thành huyết sắc quang mang tiến vào bạch bố y thể nội. Nguyên lai bản tướng xanh tiếng bạch khởi bạch khởi con ngươi màu đen nhánh chiếu trói lọi thiên địa. Đông hải vực phía trên mấy chục chiến thuyền tại quan sát từ đằng xa. Bạch khởi một kiếm vung ra. Vạn trượng đào lãng hóa thành kình thiên cử kiếm đem chiến thuyền chém thành hai khúc. Không có lan đến gần, nhao nhao mà chạy. Ha <cười> ha! Nếu không phải bản tướng vừa mới thức tỉnh, còn chưa thích ứng, các ngươi có thể trốn có điều. Cũng tốt, để cho các ngươi trở về đưa cái tin vô địch trí tôn thái tử ra 23 chương 220 trôn sống trăm ngàn huyết sắc giữa trời bạch bố y. Ngươi làm thật muốn sát tận diệt tuyệt sao hoàng sắc khải giáp đại tướng. Vừa mới nói xong, nghênh đón chính là kiếm lớn màu đỏ ngòm bản tướng tên là bạch khởi bạch khởi tại trong vạn quân vẫn như cũ bạch bào còn chưa xuyên qua khải giáp ngươi hoàng kim sắc khải giáp đại tướng chân khí sôi trào ngăn cản đại kiếm a chỉ bằng ngươi bạch khởi cười lạnh một tiếng huyết kiếm để vào chém ra giấy trắng đồng dạng không có chút nào ngăn cản một kiếm sau đó cột máu dâng trào hoàng kim khải giáp đại tướng đầu người rơi xuống đất tây vực lâu lan cổ quốc Sau 9 ngày, hôm ấy bầu trời trong trèo. Lâu lan cổ quốc vương thành, khổng tước vương thành. Lúc này bách tính trên mặt đã không có bi thương, ngược lại mang theo vẻ vui sướng. Không hắn. Hôm nay, lâu lan cổ quốc tân vương đăng vị. Tân vương đăng vị đối với bách tính tới nói cái kia chính là thời đại mới mở ra. Mới ngày mai, sắp đến. Khổng tước vương thành tiếng người huyên náo khắp nơi đều là đang nhị luận tân vương. Khổng tước vương tử nhất định sẽ là một vị tốt đại vương. Khổng tước mấu hà phù hộ đó là khẳng định a khổng tước vương tử thể nghiệm và quan sát dân tình. Cho tới nay. Đều là vì chúng ta bách tính làm việc. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. May mắn hai vị kia thân vương chết rồi. Bằng không không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình đây khổng tước vương cung chỉ có hai người lâu lan vương trầm thương sinh rất lâu lâu lan vương nói ra trầm thái tử về sau còn mời nhiều hơn cùng lâu lan tới lui a lâu lan vương bưng rượu lên ngọn đi vào trầm thương sinh trước mặt vừa cười vừa nói Chầm thương sinh đứng dậy trong tay đồng dạng bưng ly rượu cùng Lâu Lan Vương đụng một cái. Nói ra. Lâu Lan Vương yên tâm. Lâu Lan cổ ước. Vô luận là địa lý vị trí vẫn là nó văn hóa. Đều đáng giá nhường đại hạ tới hữu hảo tới lui Lâu Lan Vương nghe được trầm thương sinh. Cười ha ha một tiếng. Uống hết ly rượu bên trong rượu. Nói ra có trầm thái tử lời này bản Vương an tâm. Kỳ thực. Tây vực các quốc gia Cùng những nơi khác hoàng triều đều có liên hệ Trước đó cũng có thật nhiều hoàng triều liên hệ bản vương Muốn cùng Lâu Lan giao hảo Thế nhưng là điều kiện của bọn hắn Thật sự là nhường bản vương vô pháp tiếp nhận Như không phải là bởi vì Lâu Lan cổ quốc vị trí nguyên nhân Lâu Lan cổ quốc sợ sớm đã bị bọn họ diệt trầm thương sinh nhẹ nhàng để xuống ly rượu Nói ra Lâu lan cổ quốc thân ở thiên nhiên chi địa Lâu lan vương không cần lo lắng trầm thái tử Tuy nhiên bản vương thật cao hứng Nhưng là Lâu lan thực lực không bằng hoàng triều Vốn nghĩ chờ bản vương vương tử đăng vị về sau Lựa chọn trong đó một tòa hoàng triều Lại không nghĩ tới Vương nhi vậy mà cùng trầm thái tử bạn cũ Quốc cùng Quốc Triều đình cùng triều đình ở giữa phàm là Giao Hảo Tất có hắn từ Xin hỏi Trầm Thái Tử Ngày muốn Lâu Lan Cổ Quốc nỗ lực cái gì cho tới nay Đều có còn lại Hoàng Triều cùng Lâu Lan Cổ Quốc liên hệ Muốn muốn cùng Giao Hảo Điều kiện tiên quyết là Lâu Lan Cổ Quốc Nhất định phải tuổi cống Lâu Lan Cổ Quốc tuy nhiên không lớn Bởi vì vị trí của nó Có gió bão cát tấm chắn thiên nhiên nếu là cự binh đến công được trả bằng mất cho nên tại những cái kia hoàng triều trong mắt người trực tiếp nhường lâu lan cổ quốc tuổi cống lý do chính là ngươi cho ta tuổi cống ta bảo vệ ngươi a thế nhưng là lâu lan vương không ngốc ngươi nếu là có thể đến bảo hộ ta ngươi còn muốn ta tuổi cống chỉ sợ ngươi đã sớm cự binh xâm phạm trầm thương sinh khe khẽ lắc đầu nói ra bản cung không phải muốn lâu lan nỗ lực cái gì Lâu lan vương nghe được trầm thương sinh, xứng sờ. Trầm thái tử thật không muốn lâu lan tuổi cống trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Nói ra, bản cung không chỉ không muốn lâu lan cổ quốc tuổi cống. Ngược lại, đại hạ sẽ còn cho lâu lan cổ quốc đồ vật. Nếu là ngươi hai ta hướng, hữu hảo tới lui. Bản cung cam đoan, hàng năm đại hạ đều sẽ cho lâu lan cổ quốc gấm vóc vạn thứ đồ sứ vạn cái thần binh một trăm ngàn đương nhiên còn có lương thực trầm thương sinh nói đến đây dối ra một bàn tay lương thực hàng năm cho lâu lan năm triệu hút lâu lan vương nghe được trầm thương sinh không khỏi lùi lại hai bước mở to hai mắt không khác đơn giản là trầm thương sinh trong miệng đồ vật đơn giản so lâu lan một năm kiếm lời còn nhiều hơn trầm thái tử ngươi cho lâu lan nhiều đồ như vậy trầm hoàng có thể đồng ý không trầm thương sinh mỉm cười bản cung đã nói như vậy đại hạ liền sẽ cho bá khí lộ ra trí ít lâu lan vương giá trị cảm thấy như vậy bất quá lâu lan vương sống bao lâu thời gian cho không đồ vật khả năng sao huống hồ trầm thương sinh là kẻ ngu sao một người quét ngang bảy tòa hoàng triều dạng này người Lâu Lan Vương cũng không cho rằng sẽ làm thâm hụt tiền mua bán. Sau đó, bình phục một chút tâm cảnh. Lâu Lan Vương nói ra. Cái kia, Trầm Thái Tử muốn từ Lâu Lan Cổ Quốc được cái gì Lâu Lan Vương không thể không thận trọng. Bởi vì, Trầm Thương Sinh thủ bút quá lớn. Như vậy, tương ứng, Lâu Lan Cổ Quốc nỗ lực. Khẳng định không ít Trầm Thương Sinh nói ra. Bản cung muốn phái người học tập lâu lan cổ quốc kiến tạo kỹ thuật. Cùng. Bản cung nếu là cùng với những cái khác vực khai chiến. Lâu lan cổ quốc. Nhất định phải cho bản cung lớn mở cửa sau. Nếu là có cần. Lâu lan cổ quốc cũng muốn làm vì bản cung lâm thời đóng quân điểm đương nhiên. Trong thời gian này. Bản cung sẽ không động lâu lan cổ quốc mảy may bản cung cam đoan đối lâu lan cổ quốc từng ly từng tí không đáng cho dù là khai chiến bản cung cũng không cần lâu lan cổ quốc binh lực trợ giúp trầm thương sinh nói xong cười nhìn về phía lâu lan vương nói ra lâu lan vương bản cung điều kiện ngươi nếu là đồng ý ba ngày sau đó lúc trước bản cung nói đồ vật liền sẽ đến lâu lan cổ quốc lâu lan vương nhìn xem trầm thương sinh nói nghiêm túc Chầm thái tử, ngươi là nghiêm túc đục ngầu trong ánh mắt, mang theo ánh sáng sáng. trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Nghiêm túc há há lâu lan vương đột nhiên cao giọng cười to nói. Như là như vậy. trầm thái tử, ngươi có thể cho những cái kia vật tư. Yên tâm tiến vào lâu lan cổ quốc ngươi những điều kiện này. Bản vương đáp ứng. Tuy nhiên bản vương sắp thoái vị. Chắc hẳn vương nhi cũng sẽ không cử tuyệt. Không chỉ như thế, bản vương còn muốn hứa hẹn cho trầm thái tử. Nếu là đến lúc đó trầm thái tử ấm soái khai chiến, lâu lan cổ quốc, đều sẽ sốc hết một nước thiên binh. Tương trợ trầm thái tử trầm thương sinh điều kiện, có lớn hay không lớn, hơn nữa còn là rất lớn lâu lan cổ quốc kiến tạo kỹ thuật. Giá trị nhiều tiền như vậy sao khẳng định giá trị lâu lan cổ quốc thế nhưng là tại gió bão đại mạc bên trong á đừng nhìn chỉ là tảng đá tạo thành. Thế nhưng là. Tảng đá cùng tảng đá ở giữa khe hở. Một trang giấy còn không thể nào vào được. Bởi vậy có thể thấy được. Nếu là hạng kỹ thuật này nhường trầm thương sinh học được. Như vậy đối với trầm thương sinh tác dụng lớn đến không biên giới. Có lẽ tại lâu lan vương bên trong. Khó khăn nhất tiếp nhận căn bản cũng không phải là cái gì kỹ thuật Mà chính là những lâu lan cổ quốc làm trầm thương sinh chiến đấu pháo đài Thế nhưng là so với tuổi tống người khác Đây quả thực căn không đáng giá nhắc tới Đại quân nhập cảnh Lâu lan vương còn có thể cười được hắn chính là muốn đánh cược một keo Trầm thương sinh người này Chỉ thế thôi huống hồ Lâu lan cổ quốc không sự tình sinh sản Không phải bọn hắn không muốn trồng trọt, mà chính là không có chỗ trồng trọt A trầm thương sinh cho lương thực. Có thể vì bọn họ tiết kiệm bao nhiêu như vậy. Lâu lan vương, chuẩn bị nginh đón ngươi đồ vật đi trầm thương sinh cười ha ha một tiếng. Đại hàn cương vực, tất cả tới nơi đây hoàng triều. Đánh bại hết lý thông cổ. Ngươi trước hết để cho ngũ đế phụng thiên binh rút khỏi đi lý thông cổ nhìn thấy bạch khởi ánh mắt. Đột nhiên giật mình. Nói ra. Bạch tướng quân. Những người này nếu là chúng ta đem thả. Nói không chừng còn lại Hoàng Triều sẽ còn bán chúng ta một cái nhân tình. Cứ như vậy. Đến lúc đó Thái tử ra chuyện làm. Chỉ sợ không ai sẽ ngăn cản. 400.000 thiên binh nhân tình không nhỏ bạch khởi nhìn xem Lý Thông Cổ. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Mà tại Lý Thông Cổ trong mắt ạ, Không thua gì là biển máu ngập trời thả bản tướng chính là muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh đau. Đến lúc đó như cũ không ai dám ngăn cản sát thần thiên binh bạch khởi hét lớn một tiếng. Tại bạch khởi quay người. Nhập huyết hải thiên không biến thành màu máu. Đem bọn hắn trôn sống đi vô địch trí tôn thái tử ra 23 chương 221 lâu lan tân vương. Khổng tước vương đem bọn hắn trôn sống đi theo bạch khởi thanh âm. Ngũ đế phùng thiên binh mọi người thì là thật sâu hít một hơi hơi lạnh, mà, sát thần thiên binh thì là ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt sắc thái. Nhìn xem bạch khởi bóng người, sát thần thiên binh trong mắt cuồng nhiệt, một bên Lý Thông Cổ thế nhưng là thấy rõ ràng. Càng như vậy, Lý Thông Cổ mới cảm giác phiền muộn. Đây đều là những người nào a Lý Thông Cổ đành phải nhường ngũ đế phùng thiên binh rút lui trước ra ngoài hàn đô. Chờ đợi ngũ đế phụng thiên binh rút khỏi về sau. Sát thần thiên binh chư tướng đi vào bạch khởi trước mặt. Nửa quỳ trên mặt đất. Tướng quân bạch khởi nhẹ gật đầu, nói ra, như năm đó đồng dạng. Lần nữa nghe được bạch khởi xác nhận. Bọn họ lập tức cảm giác huyết dịch khắp người đang sôi trào như năm đó. Cái kia chính là 30 năm trước nhãn đáng sơn nhất chiến. Tuyết trắng minh mang, sát khí ngút trời, nhưng không thấy chút nào máu tươi. Tiên địa tại gào díp giận dữ, người người đang bắn, cuối cùng ngăn cản không nổi cái kia chút xuống mà đến bụi đất. Sau cùng, Nhãn đãng sơn dưới chân, vạn trường hú to. Mai táng sáu trăm ngàn người hôm nay, bọn họ lại muốn chuyện cũ tái hiện chúng ta. Tuân lệnh sát thần thiên binh, đại bộ phận còn là năm đó đám người kia. Ba mươi năm đối với người bình thường rất dài. Nhưng là đối với bọn hắn những thứ này tiến nhập võ đạo người mà nói, không lâu lắm một cái vạn trưởng hú to tại hải vực bên cạnh rất nhanh xuất hiện, mà khi hú to xuất hiện về sau, cái kia 400 ngàn thiên binh thấy thế quả thực là tê cả da đầu. Có thể mai táng 400 ngàn người hú to lớn bao nhiêu như là thâm uyên địa ngục đồng dạng. Người xem tâm dung động không dám hướng phía dưới nhìn. Ca múa nhạc, ai nói năm đó chuyện kia chỉ là truyền thuyết theo hố to dần dần xuất hiện. 400 ngàn thiên binh vốn cũng không phải là một cái hoàng triều người, không khỏi có người giận mắng ra. Đúng đấy. Chó chết. Lần này là thật bị tắc ngươi hố chết. ha <cười> Hố to cũng đều đã chuẩn bị xong. Có thể không phải là bị hố đã chết rồi sao mới nói rút lui. Thế nhưng là cái này hôn quân hết lần này tới lần khác không rút lui hôn quân tại hố to khai quật thời điểm. Bọn họ còn tại oán trách chính mình tướng quân cùng thánh thượng. Thế nhưng là khi bọn hắn bị sát thần thiên binh khu trục đến lớn hố trước mặt thời điểm, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch thật chôn sống a đừng a chúng ta đều đã đầu hàng. Đại hạ hoàng triều không phải vương đạo sao chẳng lẽ không hẳn là thả chúng ta trở về sao đúng đấy. Chúng ta nguyện ý xin lỗi các ngươi nên thả chúng ta trở về bạch khởi nghe lấy bọn hắn mà nói chào phúng cười một tiếng đại hạ hoàng triều ở chung quanh chư hoàng triều bên trong thực hành vương đạo chỉ hướng nhiều năm trước tới nay đã để bọn họ nảy sinh một loại cảm giác cái kia chính là xâm phạm đại hạ hoàng triều nói lời xin lỗi cái gì vậy cũng không có chôn bạch khởi lười nhắc lại nghe bọn hắn nói nhảm Trực tiếp hạ lệnh, có một số việc không có đến phiên trên đầu mình bọn họ có lẽ sẽ chỉ xem như trò đùa cười một tiếng mà qua. Thế nhưng là đương sự tình buông xuống tại bọn họ trên đầu thời điểm. Đó chính là địa ngục trước kia. Phạm là bọn họ nghe được đại hạ Hoàng Triều. Có cái tướng quân. 30 năm trước. Sinh sinh chôn sống trăm ngàn người ngày nào đó thiên địa gào rít giận dữ tuyết trắng hóa thành huyết hoa phá <cười> hạ thổi ngươi tiếp tục thổi tất cả mọi người là thiên binh đến trên chiến trường người nào chết còn chưa nhất định đâu lại bị người sống chôn không nói đến đây là thật giả có thể làm cho người bước đến một bước kia còn không bằng cắt cổ trước kia trò đùa lời nói hôm nay thì là hàng lâm đến trên đầu của bọn hắn Thâm Uyên Địa ngục vô tận hoảng sợ bọn họ đều là thân kinh bách chiến nhất triều thiên binh Cái gì tử vong chưa từng gặp qua ngươi nói bọn họ sợ chết nhưng chưa chắc Thế nhưng là Vậy phải xem chết như thế nào Bọn họ trên chiến trường có lẽ đối mặt đồ đao sẽ không nháy một chút lông mày Nhưng là đây chính là trôn sống a đời này nghĩ tới chính mình sẽ chết Nhưng tuyệt đối không có nghĩ qua Chính mình sẽ là như vậy chết không hề nghi ngờ. Đối mặt lăng trì chờ cực hình. Thật không bằng nhìn một chút cái kia sâu không thấy đáy hú to. run rẩy trôn đăng. Nghe bạc khởi mà nói về sau, mấy cái sát thần thiên binh chỉ huy hưng phấn hét lớn một tiếng. Bọn họ yên lặng 30 năm bây giờ nhất chiều trở về. Chính là tái hiện năm đó huy hoàng cách này. Mới là sát thần thiên binh 400.000 thiên binh nhìn thấy trôn sống Người bọn họ cao hứng như vậy Nguyên một đám giấy dua lấy Muốn muốn chạy trốn bắt bọn hắn lại Các huyên đệ Cũng không thể giết chết bọn họ Chúng ta là muốn sống trôn Mà không phải là vì cho bọn hắn nhặt xác Ha ha Yên tâm đi 30 năm trước Chúng ta đều làm qua Thuần thuộc cầu tử Có thể a đều cho lão tử đi xuống Đi sát thần thiên binh đem bốn trăm ngàn người nguyên một đám đá trong hố lớn, thậm chí, dẫn đầu rơi vào hố to người, đều đã tươi sống bị ngã chết, tiếp được xuống rơi vào hố to người, trước mặt cũng sẽ bị đập chết a họ mạch, ngươi chết không in lành lão tử nguyền rủa ngươi tổ tông mười tám đời tương lai các ngươi, cả đám đều chết không in lành nguyền rủa sinh, chửi rủa âm thanh, tại thời khắc này, Dường như hợp thành hoa lệ nhạc trương cỡ nào mỹ diệu thanh âm a sát thần thiên binh. Nghe những người này lời nói, vậy mà lộ ra hoài niệm nụ cười lý thông cổ cổ quái nhìn xem Bạch Khởi. Cái này là người sao ma ruột đều không có đi như vậy, Bạch Khởi khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, biết bản tướng vì sao để ngươi chỉ huy ngũ đế phụng thiên binh rút lui a loại chuyện này. Bọn họ không an hiểu lý thông cổ bất lực sống lên một chút Vấn đề này Bọn họ đích xác là Không an hiểu đơn giản liền không phải là nhân tai A lâu lan cổ quốc lớn như vậy trên quảng trường Vùng đất trung ương kiến tạo bắt đầu một tòa đàn tế Phía trên có đỉnh đồng thao nhen nhóm chín nén hương hỏa Tàn khói lượn lờ Tế đàn hai bên Lâu lan cổ quốc văn võ quần thần đứng ở hai bên Trung gian thì là một tấm màu hồng gấm vóc trải đến quảng trường vào miệng. Ngày đến chính giữa theo nội thì hét to. Ngày tốt giờ lành đã đến. Mời vương tử đăng vị quảng trường bốn phía. Là khổng tước vương thành. Cùng với khắc thành tới bách tính. Thậm chí còn có tây vực còn lại cổ quốc sứ giả. Vương tử muốn đăng vị ha <cười> ha. Hôm nay sau đó. Chúng ta liền muốn đổi giọng lâu lan vương ta lâu lan cổ quốc tân vương đăng vị đối với một cái triều đình tới nói. Có khả năng nhất vững chắc nhân tâm chính là quân vương ghế thừa có người. Chỉ cần quân vương ghế thừa có người. Như vậy, sự phấn đấu của bọn hắn liền sẽ không uổng phí. Bọn họ liền có đối tượng thần phục. Bọn họ liền có người đáng tin tậy lúc này. Khổng tước vương tử một thân lâu lan vương phục. Hướng về tế đàn đi đến Trong đám người Trầm thương sinh cùng tử hoán cảnh đứng chung một chỗ Nhìn xem khổng tước vương tử đăng vị Tương lai ngươi cũng là như vậy Tử hoán cảnh hiếu kỳ nhìn trầm thương sinh liếc một chút Trầm thương sinh cười cười Không nói gì Bên trên tế đàn Đã có nội thị đứng thẳng một bên Đợi đến khổng tước vương tử đi đến trên tế đài về sau Tế bái thiên địa Sau đó Nội thị xuất ra lâu lan vương ấm, giao cho khổng tước vương tử. Bái kiến lâu lan vương theo nội thị quỳ bái. Văn vật quần thần cùng quảng trường bên ngoài dân chúng. Nhao nhao hướng về khổng tước vương quỳ bái. Bái kiến lâu lan vương khổng tước vương cất cao giọng nói. Bản vương đăng vị. Lâu lan đại xá ba năm tả ngô vương.